Ngươi nói cái gì? Biến dị thú vây thành. Biên trưởng Hy đứng lên, đèn trần trắng tinh quang ở nàng trước mắt mơ hồ thành một mảnh, nàng cảm thấy từng trận choáng váng, nhất thời không thể tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Đúng vậy tổ tử. Vọt vào văn phòng nam tử khủng hoảng mà hô, không đếm được biến dị thú còn có tang thi, hiện tại đã vây đến ngoại ngoài thành, chúng ta đã ngăn không được, nhưng chư ca đi du thuyết quanh thân căn cứ còn không có trở về, chúng ta phải làm sao bây giờ? vì cái gì không còn sớm điểm cho ta biết biên trưởng hy nắm lên trên bàn màu đen bộ đàm vừa thấy không có nửa điểm tín hiệu nàng đi đến cửa sổ sắt đất biên đem bức màn dùng sức kéo ra tức khắc bên ngoài mãn thành cảnh giới đèn đỏ lóng lánh đập vào mắt đế nàng thấy bóng đêm hạ căn cứ một mảnh hỗn loạn nơi xa đầu tường chiến hỏa thiêu đốt lóa mắt dị năng cùng vũ khí nóng ngọn lửa đằng khởi lại trừ khử tựa muốn đem khắp thiên địa thiêu xuyên nhưng mà đầu tường biến dị thú ngã xuống đi một đám Mặt sau lại phản nhảy lên tới càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Kia cường tráng cổ quái hình thể, kia sắc bén móng đuốt cùng buồn máu mồm to, thậm chí những cái đó quái vật cũng có thể thả ra mạnh mẽ dị năng, điên cuồng mài nhào hướng nhân loại. Dù cho văn phòng cách âm hiệu quả hảo tới rồi cực điểm, biên trường hy lại phản phất có thể nghe được kia kinh thiên động địa rít gào, cùng với mọi người lăn xuống tường thành khi kêu thảm thiết. Nàng sắc mặt xanh mét, ở mặt thế sống bảy cái năm đầu. Nàng kiến thức quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thi triều cùng thú triều công thành chiến, cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể kết luận, trước mắt trận này là nhân vi dẫn đường. Những cái đó biến dị thú trạng thái phi thường quỷ dị. huống hồ căn cứ cửa thành cao tới 31 mễ, ngoại thành quang không lưu thu, lại có hỏa lực áp chế, trời biết bọn người kia lại như thế nào nhảy lên tới. Biên trưởng hy tâm như truy hầm băng, nàng ngăn chặn khản khản phát run thanh tuyến, ngữ tốc cực nhanh nói. căn cứ ngoại có lượng đạo điện tử theo dõi tuyến ba đạo nhân công trạm kiểm soát chúng ta còn phái ra đi tam giá trinh sắc cơ như vậy còn có thể làm biến dị thú vô thanh vô tức đánh tới cửa nhà nhất định có nội tặc có người muốn hủy chúng ta vân hoa căn cứ từ hoành ngươi chạy nhanh đi tìm vân hoa kêu hắn mau nàng nói xoay người lại nhìn đến một khắc chức còn hoang mang lo sợ từ hoành gương mặt cực độ dữ tợn nàng ngẩn ra một chi hỏa tiễn đâm xuyên qua nàng ngực Từ sau lưng xuyên thấu qua đi, phanh một tiếng đánh nát cửa sổ sắt đất biến mất với nơi xa. Biên trường hy cả người chấn động, về phía trước phục hạ eo, phảng phất còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, ngơ ngẩn che lại lỗ chống ngực, nhìn đen nhánh mặt đất, lại cực thông thả cực thông thả mà ngầm đầu, nhìn tư hoành. Trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Vài tia tóc đẹp phi dương đến nàng trước mắt, bị mồ hôi dính ức, trong mông lung. Vì cái này xưa nay không biết ôn nhu là vật gì công tác cuồng, thêm mấy phần nhu nhược. Từ hoành trong lòng có chút không đành lòng, trên tay hẳn là lập tức phát ra đạo thứ hai công kích liền dừng một chút, hắn quay mặt đi lạnh lùng mà nói, tẩu tử, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi chắn chư ca lộ, chỉ có ngươi đã chết, chư ca mới có thể danh chính ngôn thuận đất lệ thuộc cưới Thái Giang Mỹ. Chứ không nói tang thi cùng biến dị động thực vật càng ngày càng cường. Chỉ cần là hương giang căn cứ bởi vì trên mặt biển thăng, muốn hướng đất liền di chuyển, chúng ta hảo xảo bất xảo liền ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường, bọn họ sẽ vứt bỏ cướp đoạt chúng ta. Nhân ra là tam đại căn cứ trí nhất, chúng ta đánh bừa đua bất quá, lui lại nói phía sau chính là đẳng dương căn cứ, chỉ có bị gồm thâu phân, cho nên chúng ta chỉ có thể liên hợp phi thiên căn cứ. Phi thiên căn cứ thế lực không tồi, bọn họ thủ lĩnh thiên kim Thái Giang Mỹ. Lại là băng hệ tinh thần hệ song hệ cường giả, bắt giai trung kỳ sức chiến đấu cường đại, lại toàn tâm toàn ý ái mộ chư ca. Chư ca cũng là vì đại cục, thay đổi ngươi là hắn, cũng sẽ lựa chọn hôm nay cách làm. Biên trưởng hy mở to hai mắt, các ngươi Chư vân hoa, thiết kế tốt. Nàng không thể tin được, bọn họ thế nhưng hội hợp như hại nàng. Đúng vậy, trước có hương giang người tới không có ý tốt, sau có đẳng dương chiếm cứ thủ đô. Trung quanh còn có nguyên nhân khí hậu kịch biến mà càng ngày càng khó đối phó biến dị động thực vật bọn họ này đó nhị tuyến căn cứ sinh tồn không gian vốn dĩ liền tiểu lúc này càng là giống như kẽ hở cầu sinh căn cứ thượng tầng hơn phân nửa cho rằng căn cứ không thể bỏ muốn ở bên trong tăng mạnh phòng ngự bên ngoài liên hợp phụ cận căn cứ kết thành đồng minh thế tất muốn khiêng hạ lúc này đầy nguy cơ nhưng kết minh nơi nào là dễ dàng sự mấy ngày này mấy cái căn cứ tranh luận không thôi trước sau không có lấy ra được không chương trình, lộn xộn một đoàn. Thế lực yếu kém phi thiên căn cứ đảo sắc thật tỏ vẻ quá liên hôn ý tứ, dẫn tới mấy cái căn cứ thủ lĩnh xoa tay hầm hè nhưng chư vân hoa đã con nảng cái này thế tử, mặc dù hai người hoàn toàn không có mặt ngoài hài hòa ân ái, nhưng ở danh phận thượng, Thái Giang Mỹ đường đường một cái bắt cấp cường giả còn có thể làm tiểu lao bà không thành. Biên trưởng Hy cho rằng việc này cùng mình không quan hệ. Ai ngờ tưởng? Chư vân hoa thế nhưng đối chính mình nổi lên sát tâm. Biên trưởng Hy trong lòng một mảnh bị thương, tiện đa lại sinh ra thật sâu hận ý, vì giết ta, các ngươi không tiếc đưa tới thú triều, thật sự là thật lớn bút tích. Tư hoành cười đắc ý, tẩu tử yên tâm, căn cứ chung quan trọng vật tư đã rời đi, ngũ giai trở lên dị năng giả cũng đều điều đi ra ngoài, lúc này thủ thành chỉ có tẩu tử tử trung bộ đội cùng những cái đó không phục từ chư ca người, hơn nữa lại quá nửa tiếng đồng hồ. Chư ca liền sẽ thu được tin tức gấp trở về cứu viện, căn cứ sẽ không có quá lớn tổn thất. Biên trưởng hy vội sờ lên trống chân cổ tay trái, đúng rồi, nàng vòng ngọc nông trường buổi sáng bị chư vân hoa mượn đi rồi, mị Kỷ danh rằng bất đắc dĩ khi làm đàm phán lợi thế, nhưng lợi dụng nông trường không gian rời đi căn cứ vật tư mới là thật đi. Lại nghĩ đến chư vân hoa nương thú chiều thi triều, chẳng những giết chính mình, còn có thể diệt trừ dị kỷ. mà trí căn cứ 50 vạn người sống sót với tuyệt cảnh mặt ngoài tất nhiên là tổn thất tham trọng đến lúc đó ở hương giang căn cứ trước mặt liền mất đi bị cướp bóc giá trị hào nhất chiêu kỳ địch lấy nhược hào nhất chiêu kim thiền thoát xác hào nhu kế hào ngân độc nàng trong lòng kinh giận đan sen đồng hội đồng thuyền mấy năm liền tính không có nhiều ít cảm tình cũng là thân mật nhất đồng bọn nhưng cái kia ôn nhuận tuấn tú nam tử gương mặt thật kiểu gì dữ tợn tàng đến cũng thật đủ thâm a biên trưởng hy thê lương mà nở nụ cười từ hoành ánh mắt lập lòe đến gần một bước thấp giọng nói tẩu tử ngươi đừng hận chư ca nói câu vô lễ kính ngươi dị năng quá không còn dùng được hiện tại chữa bệnh trình độ đã đề cao gieo trồng nghiệp cũng có tương đương quy mô cấp thấp một hệ căn bản là thành một cái dâu rịa huống hồ ngươi còn chỉ có lục giai thời kỳ cuối trình độ căn bản không thể giúp chư ca hơn nữa ngươi quá cường thế quá có chính mình chủ ý liền lấy lần này tới nói mọi người đều nói lưu lại ngăn địch ngươi lại nói cái gì thiên thời địa lợi người đều không chiếm ưu thế muốn hướng bắt triệt thật sự không được có thể hướng đằng dương căn cứ xin giúp đỡ hắn bỗng nhiên ác độc chán ghét mà nhìn thẳng biên trường hy ai không biết đằng dương căn cứ thủ lĩnh cô tự là ngươi lão ngươi đây là muốn minh cấp trư ca đội nón xanh đâu ngươi có biết lúc ấy trư ca có bao nhiêu nàng kham biên trường hy cười đột nhiên im bặt lạnh lùng nói Ta cùng cố tự thanh thanh bạch bạch. Phải không? Ai biết được? Biên trưởng hy oán hận mà trừng mắt hắn, dần dần cười lạnh lên, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Chờ, thực mau liền sẽ hối hận. Nàng lung lay mà lui về phía sau, phía sau lưng đụng phải bị hỏa nhận chấn ra nhện trạng tế văn cửa kính, chỉnh mặt cửa sổ sắt đất ầm ầm vỡ vụn, nàng ngửa đầu ngã xuống đi xuống, bành một tiếng nện ở trên mặt đất chấn khởi bùi mù vô số. Trung quanh hỗn độn chạy tứ tán mọi người phát ra kinh hoàng kêu to, từ hoành nhịu như mày, hắn vừa rồi vội vàng rỗi tay thế nhưng không bắt lấy nàng, hiện tại khiến cho mọi người chú ý vậy phải làm sao bây giờ. Tính, làm nàng chết ở người trước không phải càng tốt. Hắn đầu góc vừa chuyển, nháy mắt mang sang cực độ hoảng sợ cùng lo lắng thần sắc, đi theo nhảy xuống, lầu sáu độ cao đối hắn cái này bắt dai hỏa hệ hình cùng không có gì, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, vội vàng bế lên biên trường hy. Đầu tử ngươi làm sao vậy? ngươi liền tính sốt ruột cũng không thể trực tiếp nhảy xuống A, nay muốn ké bị thương nhưng làm sao bây giờ? một bên kêu, hắn một bên hướng đoàn người trung quanh hô to, mau, mau kêu chữa bệnh đội tới tới. lời còn chưa dứt, hắn bông cảm thấy đến một cổ mãnh liệt nguy cơ, bản năng điều động dị năng ở toàn thân hình thành một đạo cai chán, chỉ thấy một tầng lông xù xù ngọn lửa từ hắn làn da phía dưới đằng mà chui ra tới, làm hắn cả người nháy mắt hồng quang đại trướng. Nhưng cơ hồ là đồng thời, màu xanh lục dây đằng trống rông từ dưới nền đất, từ biên trường hy trên người trôi ra, sắc bén như đinh mũi nhọn lấy các loại xảo quyệt tàn nhẫn góc độ thứ hướng hắn, đầu tiên hắn bụng, bàn chân cùng với hạ. thể đã bị chọc thủng, có khác hai căn một thứ sen lẫn trong dây đằng trùng, cực kỳ âm lanh mà tiếp đón hướng hắn hai mắt. từ hoành kêu thảm thiết một tiếng, giận dữ mà đem ngọn lửa phóng xuất ra bên ngoài cơ thể đến 2-3 mét cao. Ngáy mắt đem dây đằng một thứ thiêu cái tinh quang, mà trong lòng ngực hắn giả chết biên trường hy lại bắn lên tới, đôi tay ở đuổi biên một sờ, hai thanh tiểu xảo đen nhánh súng lục thẳng đỉnh đến từ hoành hai con mắt thượng, không chút do dự mà khấu hạ cỏ súng. Frank, a, Từ hoành mãnh lực đem biên trường hy ra bên ngoài đẩy, điên cuồng giống nhau trên mặt đất quay cuồng lên. Biên trường hy bị vứt đến nơi xa, cả người thiêu đốt lửa cháy khiến nàng giống một cái hỏa cầu, nàng cũng run dậy. bên miệng lại giơ lên một mạt mỉm cười từ hoành chết chắc rồi lý luận thượng bát giai dị năng giả trừ bỏ đạn đạo cùng vũ khí hạt nhân đã không e ngại bất luận cái gì nhưng trên người nàng phối trí súng lục viên đạn dung hợp lục giai biến dị uy vũ cốt tinh luyện vật đường kính đại xuyên thấu lực cực cường lại là chiếu nhất yếu ớt đôi mắt đánh viên đạn bắn vào xoang đầu xoay tròn tạo thành xoáy nước có thể đem đại náo rảo thành hồi náo đã không có đầu góc cùng không có trái tim giống nhau Mặc cho dị năng giả cường hãn nữa cũng trốn bất quá một cái chết tự, trừ phi có kiểu giai một hệ kịp thời ra tay cứu rút. Trên đời này có mấy cái kiểu giai, ít nhất vân hoa trong căn cứ nửa cái cũng không. Tư Hoành ở nàng đồ ăn trung hạ ước chế dị năng dược, nàng ở chúng hỏa nhận muốn vì chính mình trị liệu khi liền phát hiện, cho nên hắn đối nàng vùng phòng bị, nhưng hắn đã quên, nàng là một hệ, lại là chủ công chưa khỏi phương hướng, đối dược độc sao có thể không hề trở tay chi lực. Chỉ cần có một khích hết sức, nàng liền sẽ như kia xương ngu bản chân chi đinh, không chết không ngừng. Đáng tiếc, nàng bỗng nhiên nhớ tới năm ấy nàng cự tuyệt cố tự, rời đi trước hắn lạnh băng như phủ xương ánh mắt, chư vân hoa không phải cái thứ tốt, ngươi không cần hối hận. Như vậy không có phong độ lời nói, cho rằng chỉ là khí lời nói, ai ngờ một ngự thành sấm. Biết được nàng kết cục này, hắn có thể hay không cười lạnh một tiếng nói một câu xứng đáng. biên trường hy thảm đạm mà cười cười nàng đồng tử tan rã ngơ ngác nhìn đỉnh đầu ô áp áp màn trời không có một tia ánh sáng không có một tia ấm áp nơi xa nhân loại đều thảm thét trói thai cùng thú gào vĩnh không ngừng tức trong không khí tràn ngập các loại hít thở không thông khí vị nay không phải nàng muốn thế giới vậy không bằng trở lại nghĩ tới một cái có ý tứ ngạnh này trương làm một chút sửa chữa chương hai trọng sinh cái thứ nhất chiến hữu Đổi mới thời gian 2014-47-11 giờ 47 phút 41 giây số lượng tử 2.911. Biên đồng học, biên đồng học, tỉnh tỉnh. Không được, muốn đưa bệnh viện, nhìn dáng vẻ cũng là hoạn thượng lưu cảm. Xin đợi chờ, trường hy là bởi vì quá chê ngủ, trước đừng đi bệnh viện. Trường hy, ngươi mau tỉnh lại a Cảm thấy có người ở đẩy chính mình, biên trường hy mông lung mà mở ra mắt, đau đầu như nước Nhưng ngay sau đó nàng ngây ngẩn cả người, đập vào mắt là cực sáng ngời ánh sáng, gỗ thô giường lớn, tuyết trắng ngủng, trống chạy nhưng sạch sẽ phòng. Này, này rõ ràng là mạ thế trước nàng phòng ngủ bộ dáng Chính diêu nàng người thấy nàng tỉnh kinh hỉ mà nói, trường hy, người rốt cuộc tỉnh. Thật tốt quá. Biên trường hy giật mình, toa toa. Trước mắt người nhưng bất chính là nàng đại học 2 năm duy nhất bạn cùng phòng trần di toa. Nàng cùng chính mình giống nhau là giang thành bản địa một cái tập đoàn tài chính lớn thiên kim, ở nhà thực chịu sùng ái, người xinh đẹp lại hiền lành, nhân duyên thực hảo, không giống nàng, cả người mang thứ lôi thôi lết thiết. Đại học người khác phía đối diện trường Hy tránh mà Sa Chi, chỉ có toa toa nguyện ý cùng nàng một cái tẩm, ngày thường hai người quan hệ cũng không thế nào thân mật, nhưng ở mạ thế sau hai người lưu vong bên ngoài cơ hồ sống nương tựa lẫn nhau. Biên trường Hy thể chất kém. Dị năng cùng vòng ngọc không gian chậm chạp không xuất hiện, ở kia hơn hai tháng, nếu không phải thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng toa toa nơi trốn che chở nàng, nàng đã sớm đã chết vô số lần, nàng vẫn luôn cảm kích trong lòng, nhưng mà không đợi nàng xông ra cái tên tuổi, toa toa đã chết thảm. Nàng nhiều năm vô pháp tiêu tan. Chính là như thế nào sẽ nhìn đến toa toa? Chính mình không phải bị từ hoành giết chết. Nàng trái tim bị xuyên thủng, lại bị bắt dai ngọn lửa bị bỏng. Tuy là một hệ sinh mệnh lực tuyệt đỉnh ngoan cường, cũng không có khả năng sống được xuống dưới, nhưng hiện tại là Nga, tỉnh. Bên cạnh một người khác buông di động, cầm lấy độ ấm thương ở biên trường hy trên chán chắc một chút, Ừm, sắc thật không phát sốt. biên đồng học, ngươi thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Biên trường hy nghi hoặc mà nhìn cái này trung niên nữ nhân, một thân giỏi giang trang phục trên mũi hợp kim vô khung mắt kính khiến nàng có vẻ nghiêm túc lạnh nhạt. nhưng khó nén kia một tia quan tâm nàng không khỏi lắc lắc đầu nàng mê mang một khắc mơ hồ nhớ lại vị này hình như là nàng đại nhị thời điểm phụ đạo viên họ chu làm người cũ kỹ nghiêm khắc kỳ thật là cái lòng nhiệt tình người mặt thế lúc sau nàng quyết đoán đi theo đệ nhất bắt người trốn ra trường học trong hỗn loạn đừng nói chu đạo chính là cùng lớp đồng học cũng chưa thấy mấy cái sau lại nghe nói không có kịp thời chạy ra tới người trên cơ bản là giữ nhiều lành ít Nay liên hảo, xem ra không đến lưu cảm, bất quá chính ngươi cũng chú ý điểm, loại này thời điểm như thế nào có thể thức đêm. Còn say rượu, vạn nhất sức chống cự giảm xuống được lưu cảm, hiện tại bệnh viện nhất nguy hiểm, đi vào không biết khi nào mới có thể trở ra tới. Chu đạo nói một đoạn, phát hiện biên trường hy ngơ ngác không có phản ứng, thay đổi trước kia nàng sớm nên nhướng mày trứng mắt. Nhớ tới đứa nhỏ này lung tung rối loạn gia đình, chu đạo thở dài không nói thêm gì nữa. Quay đầu doanh đi rồi ở phòng ngủ cửa xem náo nhiệt người, lại dặn dò trần di toa vài cầu cũng đi rồi. Biên trường hy chớp trước mắt, lưu cảm. Đúng rồi, mặt thế phía trước toàn cầu trong phạm vi bùng nổ lưu cảm, không ngừng có người hôn mê, mà nhà khoa học cùng bác sĩ căn bản không làm rõ được đây là cái gì lưu cảm. Mọi người bó tay không biện pháp, toàn bộ xã hội bắt đầu hỗn loạn. Kỳ thật, lần này lưu cảm là cái dự triệu. sở hữu nhiễm bệnh người sẽ trở thành nhóm đầu tiên tăng thi mặt thế bởi vậy đã đến mà nên lưu cảm sau lại bị diễn sưng là tê vi rút nàng nhìn xem vẻ mặt lo lắng toa toa bỗng nhiên ý thức được cái gì đột nhiên ngồi dậy nắm chặt đôi tay xúc giác có điểm kỳ quái nàng túi đầu vừa thấy chính mình thế nhưng xúc thật dài thâm tử sắc móng tay còn có tóc là cuốn cuốn đại cuốn sóng trời biết loại này tóc ở mặt thế hại chết nhiều ít ái mị nữ tính nàng ăn qua một lần mệt Lúc ấy liền dùng dao nhỏ đem đầu tóc tải đến quán ngắn. Mà hết thảy này, đều là mặt thế trước kia bộ dáng. Ngoài ra, nàng trên cổ tay trái còn treo một con dê chi tay ngọc vòng, chính là này chỉ vòng ngọc, nàng mụ mụ di vật, bên trong cất giấu một cái nông trường, nhưng nàng sau khi chết vòng ngọc hẳn là cũng muốn đi theo hôi phi yên diệt. Nàng gắt gao nhéo chăn, một bàn tay chậm rãi bưng kín miệng mình, sợ chính mình sẽ thét chói thai ra tới. Nhưng toàn thân đều khống chế không được mà run rẩy. Hay là, hay là Nàng kỳ quái bộ dáng lệnh toa toa khẩn trương Người làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Biên trưởng Hy mạnh mẽ kiểm chế chính mình Banh trụ thanh tuyến Toa toa, hiện tại khi nào? Toa toa không hiểu ra sao Bất quá vẫn là móc di động ra Buổi sáng 9 giờ 11 phân Biên trưởng Hy liếc mắt một cái 2013 năm 5 nguyệt 20 ngày Nàng gắt gao chừng mắt thời gian kia. Mặt thế người vĩnh viễn sẽ không quên cái kia thời khắc, cái kia khắc cốt mình tâm hủy thiên diệt địa thời khắc. Đêm nay 24 điểm một quá, toàn bộ thế giới đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Nhân loại đem nên đón là sử thượng tàn khốc nhất nhất nghiêm túc khảo nghiệm. Còn có 15 tiếng đồng hồ. Nàng thế nhưng đã trở lại. Trường Hy ngươi làm sao vậy? Toa toa lo lắng hỏi, ngày hôm qua ngươi sinh nhật, uống lên thật nhiều rượu. còn đem đương bảo bồi cất giấu vòng ngọc tử lấy ra tới mang, lại khóc lại cười, ta đều bị ngươi ngủ chết, ngươi không sao chứ. Rốt cuộc là ở mặt thế hôn quá bảy năm người, biên trường hy tự chủ cực cường, thực mau bình tĩnh lại, lúc này nàng trong đầu chỉ có một sự kiện, còn dư lại 15 tiếng đồng hồ, có thể làm cái gì. Nàng lắc lắc say rượu lúc sau đau trướng đại não lại nhìn xem nhiều năm không thấy toa toa, áp xuống đáy mắt sắc ý, hỏi, nhìn đến di động của ta sao. Toa toa cười khổ, ngươi uống say phát điên khi đem chính mình di động còn có chúng ta máy bàn đều tạp, nói cái gì bị nghe trộm, ngươi muốn cứ gọi điện thoại. Ta mượn ngươi đã khỏe, dù sao ta có thật nhiều chi đâu. Biên trưởng hy biên sắc, tiếp nhận di động nói tiếng cảm ơn, ngón tay có chút vụng về mà thao tắc lên, rốt cuộc đã lâu không chạm qua loại đồ vật này, một phút lúc sau nàng tháo rỡ một khoản phần mềm. Này cái gì phần mềm? Ở ngươi di động đao loạt cái này. Đối phương liền có thể nghe lén ngươi trò chuyện nội dung, không cần như vậy khiếp sợ, lấy chúng ta hai người trong nhà thế lực, đối vạn bối thi hành một chút theo dõi thủ đoạn hết sức bình thường. Trần di toa mặt đều tái rồi, sao có thể, ta ba ba rất đau ta. Bất quá suy nghĩ một chút, biên trưởng hy tuy rằng lạnh nhạt điểm, nhưng chưa bao giờ lấy loại sự tình này nói giỡn, lại buồn bực lên. Yêu thương, biên trưởng hy lắc đầu, loại đồ vật này ở ích lợi trước mặt tính cái gì? Nàng nắm di động đi đến trên ban công, nhìn nơi xa cây xanh ánh mặt trời, hốc mắt từng trận nóng lên, di động bị tiếp lên thời khắc đó, càng là cảm xúc mê ngông. Uy, Là vị nào muốn tìm biên đại soái ca A? Một cái sang sảng hiệp học thanh âm bạn dốc N N rồi lưng chuyển đến. Biên trưởng Hy chống lại cho mũi, Trấn định nói, là ta, biên tiểu mị nữ á ngươi ở quán ba. Ta có một việc tưởng làm ơn ngươi, phương tiện nói chuyện sao? Ai nha! Tiểu hi A, Từ từ ha. Bên kia an tĩnh một lát, sau đó thanh âm lại vang lên tới. Lần này nghiêm túc rất nhiều, hiện tại có thể. Ngươi nói đi, chuyện gì? Ta muốn một chương đi tô thành vé máy bay, càng sớm càng tốt. Buổi tối 9 giờ phía trước cần thiết đến. Vé máy bay. Hiện tại lưu cảm lợi hại như vậy, vé máy bay có chút khó làm. Ngươi vội vã đi tô thành làm cái gì? Ngươi liền nói có bắt hay không được đến đi. bên kia trầm mặc một hồi lấy là lấy được đến nhưng ngươi muốn nói cho ta ngươi đi làm cái gì hắn thực nghiêm túc túc mục mà nói lại có điểm dạy dỗ tiểu hài tử ngữ khí hay là lại đuổi theo cái nào xoáy ca qua đi tiểu hy hiện tại bên ngoài thực loạn, ngươi nếu là cảm nhiễm thượng lưu cảm ta như thế nào hướng thúc gì công đạo không có hợp lý lý do ta sẽ không đáp ứng ngươi rời đi giang thành biên trưởng hy trong lỗ mũi lên men khẽ gọi một tiếng biên khoáng đúng vậy Nàng đi Tô Thành làm cái gì? Mặt thế tiến đến lúc sau, rất nhiều căn cứ đúng thời cơ mà sinh, trong đó Ly Giang Thành lại gần lại bền chắc căn cứ chính là Tô Thành căn cứ, chỉ vì Tô Thành xưa nay đó là quân sự kinh tế đại thành. Nàng trọng sinh mà đến, tự nhiên có thể lợi dụng này tiên tri cho chính mình tìm một phần bảo đảm. Chỉ cần mau chóng chạy tới nơi, lộng tới một bộ phòng ở, hoặc là chỉ là trụ khách sạn cũng không quan hệ. Một là tỉnh từ Giang Thành đảo vong đến Tô Thành nguy hiểm, nhị là bên kia bắt đầu kiến căn cứ khi nàng hoàn toàn có thể tham dự, bằng nàng mạ thế bảy năm kinh nghiệm, hôn cái cao tầng đường đường không là vấn đề. Chính là, như vậy có ý nghĩa sao? Trọng sinh trở về, liền vì đi lối tắt. Tới rồi Tô Thành lúc sau, làm nhân thượng nhân lúc sau, liền rất hoàn mỹ sao? Nhân sinh cứ như vậy sao? Uy! Uy! Tiểu hy Ngươi đừng không cao hứng, ta chỉ là biên khoáng có chút nóng nảy. Biên trường hy cười nói, ngươi nói rất đúng, lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm. Ai có thể bảo đảm mặt thế liền nhất định sẽ ở dạng sáng đã đến. Nếu là sớm mấy cái giờ đâu. Đừng nói phi cơ, ngồi xe buýt cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa đi tô thành nói, tương đương liền chôn vùi này mười mấy giờ ưu thế, không có chuẩn bị liền tùy tiện nên đón mặt thế, quá xuẩn. Biên khoáng, ta có thể tin tưởng ngươi sao. nàng chính xác hỏi biên khoáng hoảng sợ vội vàng nói đương nhiên toàn bộ biên già ta chỉ tin tưởng ngươi ngươi cũng chỉ tin tưởng ta này không phải chúng ta sáng sớm ước hảo sao kia hảo có bao nhiêu tiền toàn cho ta mượn biên trưởng hy cắt đứt điện thoại trở lại nhà ở không thấy trần di toa nàng nhịu như mày thực mau nghĩ đến nàng làm cái gì đi nàng bắt đầu ở trong phòng ngủ thu thập có thể mang được với đồ vật đáng tiếc nàng tự hai năm trước cha mẹ song vong sau vì tê mỏi trong nhà những cái đó thân thích trang đến bùn lầy giống nhau liền đứng đắn quần áo cũng không có tuy tiện xuyên một thân trải lên đại tóc ăn cầm cái vận động ba lô cất vào tiền bao thủy cùng một ít đồ dùng vệ sinh dừng một chút nàng tưởng nên cùng tòa toa làm rõ nhưng là muốn như thế nào giảng mặt thế sự nhất định không thể toàn nói nhưng lại làm nàng ngây thơ mờ mịt còn không có lấy định chủ ý Toa toa nắm di động lo âu mà đi đến, trường hy, ta cùng ta ba ba nói, hắn nói cái gì cũng không có, chỉ là nói lập tức kêu tài xế tới đón ta. Ta có phải hay không quá xúc động? Ta chỉ là không thể tin được. Biên trường hy yên lặng mà nghe, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? chương ba cố nhân, suốt ruột tiểu bạch hoa, đổi mới thời gian 2014 bảy giờ 46 phút 36 giây số lượng tử, 2575. Thư bảo bảo thực được, yêu cầu đề cử cất chứa tới che chở. Còn có thể như thế nào làm? Đương nhiên là đi rồi, bất quá hẳn là thực mau liền sẽ trở về, ngươi đừng lo lắng. Toa toa chán nản mở ra tủ quần áo, bắt đầu thu thập quần áo. Biên trường hy nhìn nàng muốn nói lại thôi. Thôi, nhân gia có gia có thân nhân có bối cảnh, chính mình còn có thể cưỡng cầu nàng cùng chính mình cùng nhau, cùng cái tang gia khuyển giường như đảo vong cùng mạo hiểm. Đời trước là mặt thế tới đột nhiên, biên gia cũng hảo trần gia cũng hảo tự cố không rảnh, cũng chưa có thể phái ra cứu viện nhân viên, cho nên nàng cùng Toa Toa mới có thể lưu lạc bên ngoài, lần này Toa Toa nếu lập tức về nhà nói, giai đoạn trước an toàn liền có bảo đảm. Như vậy đảo cũng không tồi, chính mình hà tất muốn lại chặn ngang một chân. Nhưng là có sự vẫn là phải nhắc nhở. Toa Toa, ta phải đến một tin tức, hôm nay buổi tối sẽ phát sinh một chút việc. Biên trường hy nói, ngươi chú ý muốn ở trời tối phía trước về nhà, sau đó liền không cần trở ra. Trần di toa bị nói được phát mau, sẽ phát sinh chuyện gì? Lưu cảm khả năng muốn nghiêm trọng đi lên. Bất quá cụ thể tình huống ta cũng không thể xác định, tóm lại ngươi không cần ở người nhiều địa phương nốc, nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, thủy, vũ khí nếu là thật nháo quá độ. Ngươi biết, nhân tâm loại đồ vật này khó nhất chắc, đánh cướp bắt cóc gì đó, chính ngươi phải cẩn thận. biên trưởng hy nói dối không chuẩn bị bản thảo thực sự có như vậy hồi sự giống nhau nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói ta biết nhà ngươi bảo tiêu rất nhiều nhưng bọn hắn cũng là người cũng không phải hoàn toàn phục tùng ngươi thậm chí ngươi thân nhất người ở nguy cơ thời điểm cũng không nhất định lo lắng ngươi vô luận khi nào thực lực của chính mình quan trọng nhất tao ý tứ ngươi minh bạch sao trần di toa chỉ cảm thấy trước mặt cái này bạn cùng phòng ánh mắt lại thâm lại hắc phảng phất có lệnh người không thể không tin phục lực lượng Theo bản nàng gật gật đầu, biên trưởng Hy lại lo lắng sốt ruột, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, cùng nàng gặp gành gian nan vạn phần mới sống sót toa toa, lại ở bị trần gia người tìm được sau, không ra nửa năm bị người nhà đưa cho một cường giả làm ngọn vợ, chạy trốn khi bị trực tiếp đánh chết, đã chết sát chết còn muốn chịu đủ. Nàng chỉ hận chính mình được đến tin tức quá trễ, Chính là hiện tại nàng có thể nói thẳng người nhà ngươi sẽ hại ngươi sao. Rốt cuộc chỉnh sự kiện nàng cũng là tin vỉa hè. Nói bậy một hồi ngược lại đối toa toa bất lợi. Nàng trong lòng thở dài, vỗ vô toa toa bả vai, dù một loại nàng chính mình cũng không lưu ý đến trưởng bối miệng lươi nói, tóm lại phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cho chính mình ở lâu điều đường lui luôn là không sai, vô luận phát sinh cái gì, không cần xúc động, nghĩ cách đem tin tức truyền ra tới, ta nếu là nghe được, nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Toa toa mặc danh, nhưng vẫn là cảm động đến hốc mắt hồng hồng. biên trưởng hy sách lên ba lô phải đi không cẩn thận câu tới rồi một chồng thư một chương ảnh chụp từ trong sách chạy xuống ra tới toa toa hỗ trợ nhặt lên tới à, là ngươi mối tình đầu ảnh chụp tối hôm qua ngươi ôm nó niệm niệm không thôi buổi sáng cũng tịch thu lên ta liền thuận tay kẹp ở ngươi trong sách biên trưởng hy sắc mặt trắng nhận, tiếp nhận tới trên ảnh chụp đúng là ánh mặt trời minh hảo không trung bay mênh mông mưa bụi bóng dâm khắp nơi đại thụ hạ một cái thon dài tuấn mỹ thiếu niên bung dù nhẹ phiết đôi mắt áo sơ mi như tuyết ý cười giống như bạch hằng mơ hồ có nói năm cũ độn đau từ trái tim cái khe chui ra tới ở ngực dương nanh múa vớt biên trường hy biểu tình có một lát rách nát toa toa thở dài nếu là còn tưởng niệm hắn liền đi tìm hắn đi hai năm trước ngươi đem hắn bức đi nước mỹ là sợ ngươi đại bá thương tổn hắn nhưng hiện tại chúng ta đều là người trưởng thành rồi hơn nữa cảm tình loại sự tình này Lại muộn chỉ sợ liền vãn hồi không được. Vãn hồi không được. Đúng vậy, Thái Bình Dương quá lớn, đại đến làm người tuyệt vọng. Nếu lại sớm trọng sinh một ngày, nàng cũng có thể bay qua đi. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể giống đời trước giống nhau, bó tay không biện pháp. Biên trường hy chớp chớp mắt, dường như không có việc gì mà đem ảnh chụp thu phóng hảo. Ta đã biết, ta đi trước, ngươi cũng tốc độ điểm. Giữa trưa 12 giờ chỉnh, ra ngoại ô khu một cái chợ nông sản nhập khẩu. một chiếc trọng hình máy xe gào thét tới hình giọt nước thân xe ma hôi sắc thái dày nặng kim loại khuynh hướng cảm xúc không một không dẫn người ghé mắt từ trên xe vượt tiếp theo cái thân cao chân dài nam tử mũ giáp một trích, mang cảm màu nâu trùng trường tóc mái xoáy khí đĩnh bạc ngũ quan tả nhĩ một quả lóe sáng kim cương khuyên hai khiến cho một trận xôn xao hắn phía sau nhảy xuống một cái mang khoan biên che nắng mũ nhỏ sinh tiếu lệ nữ hài. Nàng đối đám người hâm mộ tò mò tựa hồ dẫn cho rằng thường, nho đen giống nhau sáng ngời mắt to mang theo mới lạ khắp nơi nhìn nhìn, trường hy tỷ đâu, có phải hay không còn không có tới. Trong điện thoại nói đã tới rồi xoáy ca tả hữu nhìn xung quanh, đồng nhiên trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng kêu lên, tiểu, tiểu hy. Máy xe cách đó không xa cột múc đường hạ, một cái tinh tế cao gầy thiếu niên ôm ngực đứng thẳng, một thân màu đen đồ thể dục, màu đen dày thể thao. Nhỏ vụn lanh lẹ đen nhánh tóc ngắn, ngũ quan tinh tế tinh xảo, màu da lược hiện tái nhợt, khỏe môi hơi câu mang điểm lương bạc hương vị. Nhưng không ai phát hiện ở nhìn đến soái ca khi, kia đối thanh lanh con ngươi hiện lên một tia ấm áp sáng giỏi. Chỉ là ánh mắt rừng ở bên cạnh hắn cái kia mị nữ khi, chán ghét nhiều như mày. Soái ca xông lên đi, nheo thiếu niên tóc ngắn túm túm, hỏng mất mà hồ, ta trời ạ, đây là thật phát ta. Ngươi làm gì cắt thành như vậy? Ngươi bị cái gì kích thích? Thiếu niên bộ dáng biên trường hy một phen xóa sạch hắn móng bước, như vậy đủ phương tiện. Nàng nhìn đi theo đi tới người, nàng như thế nào cũng tới. Biên vi cười đi lên đi, trường hy tỷ, đã lâu không gặp, đại ca lấy máy xe thời điểm vừa lúc phanh gặp phải ta, hắn nói là tới gặp ngươi, ta vừa lúc cũng tưởng ngươi, liền đi theo tới, ngươi sẽ không không chào đón đi. Nói đáng yêu mà đồ khởi miệng. Biên trường hy dương dương lông mày. liếc xoáy ca biên khoáng liếc mắt một cái, hắn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, không cẩn thận nói lỡ miệng. Biên trường hy lại biết biên khoáng nhìn cậu thả, thực tế là cái cẩn thận người, chính mình dặn do hắn không cần kinh động người khác, hắn liền sẽ không sàng bậy, chỉ sợ là biên vi cuốn lấy hắn lời nói khách sáo. Nàng nhìn về phía biên vi, cùng trong trí nhớ phong tình vạn trùng, du tẩu với các cường giả chi gian giao tế hoa bất đồng, lúc này biên vi mới là cái 17 tuổi học sinh trung học. Lớn lên là lướt hấp dẫn, tuy rằng có chút tùy hứng điêu ngoa, bất quá trang điểm thượng lại là trung quy trung củ, là xã hội thượng lưu trung có tiếng tiểu kiểu nữ. Nàng là biên trường hy đại bá tiểu nữ nhi, kế thế sở ra, biên khoáng cùng cha khác mẹ tiểu muội, biên khoáng cùng người khác không thân, lại đối cái này mội mội yêu thương dung túng, cứu này nguyên nhân, bất quá là này phó lửa gạt thế nhân đơn thuần bộ dáng, cùng lệnh người vô pháp cự tuyệt làm lũng thủ đoạn. Biên trưởng hy lại trong lòng dẹt run. Lúc trước toa toa gặp trần gia người, về đơn vị, nàng lại ở vài ngày sau dạng sáng bị trần gia người đuổi xuống xe, rồi sau đó mơ màng hồ đồ trăm cây ngàn đắng mà tới rồi tô thành căn cứ, gặp được biên gia tổ chức, biên khoáng đãi nàng trí thân. Mỗi khi được đến cái gì thứ tốt đều trước tăng cường nàng, tự giác bị vắng vẻ biên vi ly rán không thành, khiến cho người quấy rầy vũ nhục bọn họ hai người. Cuối cùng thậm chí hãm hại đến bọn họ suýt nữa ở biên gia ngốc không đi xuống. Cũng đúng là lúc ấy, nàng gặp được Trư Vân Hoa. Nàng nhiều lần do dự thoát ly biên gia gia nhập Trư Vân Hoa một hàng, vốn tưởng rằng biên khoáng nhật tử sẽ hảo quá lên, chính là sau đó không lâu hắn lại đã chết, chính là bị nữ nhân này hại chết. So với Toa Toa, nàng phía đối diện khoáng tao nộ càng là đau lòng hối hận. Nàng trợ Trư Vân Hoa đắc thế lúc sau chuyện thứ nhất, Đó là kêu lúc ấy đã danh chấn căn cứ Biên Vi sống không bằng chết. Những cái đó âm u ký ức xôn xao trào ra, cho rằng đã thoải mái cựu hận mơ hồ muốn ngóc đầu trở lại. Đại khái là nàng trong mắt hàn lệ dọa tới rồi Biên Vi, nàng hướng Biên khoáng phía sau súc, trường hy tỷ ngươi như vậy xem ta làm gì. Biên trưởng hy hơi hơi chấn động, thu hồi tầm mắt, đi hướng Biên khoáng máy xe, ta không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Biên Vi trận tròn mắt to, hướng Biên khoáng cầu cứu, đại ca. Biên khoáng lo lắng mà nhìn xem biên trường hy, đôi mắt cũng chưa hướng biên vi trên người nhìn, vô vỗ tay nàng, Ngoan, người đi về trước. Biên vi đôi mắt đều đỏ, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng một dậm chân hầm hừ mà đi rồi. Biên trường hy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, biên vi ngươi lần này tốt nhất thành thành thật thật, nếu không. Nàng vòng quanh máy xe xoay hai vòng, không tồi, tính cơ động rất mạnh, khi tốc đủ đại, chính là tạm thâm lợi hại điểm. Ngươi chừng nào thì mua nhã ma ha. Chương 4 vật tư, biến cường tâm nguyện. Đổi mới thời gian bốn tám 10 giờ 9 phút 28 giây số lượng tử, 2643. Mãn một vạn tử có thể thượng sách mới bảng, hy vọng đại gia có thể duy trì Gió Tây. Điểm đánh đề cử cất chứa cùng trường bình đều có thể trợ giúp Gió Tây hướng bảng. Đại gia duy trì chính là Gió Tây động lực, tại đây cảm tạ là quy, S3T, r. -E Biên khoáng nghiêm túc nhìn nhìn nàng, giống ở xác định nàng có hay không sự, sau đó hiến vật quý mà triển lãm chính mình ái xe, này không phải nhã mã ha, ta lớn lên như vậy ái quốc có thể mua kia ngoạn ý sao. Ta tìm bằng hưu bắt chức ra tới, bề ngoài tuy rằng giống nhau, nhưng là cải tạo quá, tính cơ động mạnh hơn không ít, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên kỵ, lúc này ngươi muốn ta liền mượn ngươi mấy ngày, thế nào? Hào phóng đi, chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Biên trưởng Hy đương nhiên biết này máy xe lai lịch, kiếp trước hắn luôn cùng chính mình nhắc mãi này lưu tại Giang Thành không có thể mang ra tới ái xe, nàng nghe được nhiều, lúc này mới sẽ nhớ tới này xe, nhất thời lộng không đến hãn mã len rổ vợ như vậy bưu hàn hóa, đây cũng là không tồi thay đi bộ công cụ. Nàng sơ sơ cảm người kia bằng hữu có rảnh sao? tiêu hắn hỗ trợ đem tạm âm tiêu trừ rất điểm, quá trói thai. Thiền mang theo không? Biên khoáng biểu môi? Tâm nói máy xe thanh âm đại tài phong cách, đại thật xa là có thể nghe được. Bất quá hắn vẫn là làm theo, ở hắn xem ra chính mình này đường mội nhất định là đã chịu cực đại kích thích, phía đối diện vi không hòa nhã liền tính, không thấy tóc đều cắt thành như vậy, hiện tại nàng chính là cô nãi nãi, nói cái gì đều đến đáp lời. Gọi điện thoại gọi người đem xe khai trở về cải tạo, biên khoáng lấy ra tạm, cùng biên trường hy đi vào chợ nông sản, ngươi nói không thể kinh động những người đó. Ta năng động tiền cũng chỉ có số ít, tất cả tại này trường trong thẻ, chỉ có 10 vạn nhiều. So với ta có tiền, đủ dùng. Hai người đi vào một nhà bán sỉ cửa hàng, biên trường hy ở cần Kenner thượng tùy tiện chọn chọn, chỉ vào mấy thứ đồ vật, loại này bánh nén khô, tới năm dương, loại này bánh tới 20 bao, khang sư phó mì ăn liền hai dương, loại này tức thực thịt bò đóng hộp cá khô, hột vịt muối, trứng kho, đôi gà. Lạp xưởng đều cắt mua 30 phân. Lão bản nhìn xem biên khoáng như là kẻ có tiền, liền vô cùng cao hứng mà đi đóng gói. Biên khoáng giật nhẹ biên trường hy, ngươi mua này đó làm gì? Cho ở trường yêu cầu chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Ta chuẩn bị dọn ra tới, phòng ở đều đã thuê hảo, đây là ngắn hạn trong vòng đồ ăn. Biên trường hy nhẹ nhàng mà giải thích nói. Phần 2 Biên khoáng nhíu mày kéo qua nàng lén lúc hỏi. Ngươi sẽ không cũng nhìn đến cái kia thiệp đi. Cái gì thiệp? Chính là cái kia mặt thế buông xuống thiệp A, hơn một giờ trước phát ra tới, cũng không biết là cái nào náo tàn viết, cư nhiên nói hôm nay đêm khuya chính là tận thế, trên mạng đều mang thiên Ngươi hêm đẹp mà muốn dọn đến bên ngoài trụ, không phải là tin chưa? Biên trưởng hy sắc mặt hơi hắc, thật là ngượng ngủng, ngài trong miệng vị kia náo tàn không khéo đúng là tại hạ. Đúng vậy, vừa rồi thượng sẽ võng. Biên trưởng hi nhàn nhạt địa đạo, đống nhiên hơi giật mình, như vậy cũng hảo ai. Nàng chạy đến tiệm nét cấp bạch hàng đi một phong bưu kiện, nhắc nhở hắn mặt thế sự, sau đó nhất thời do dự, liền ở trên mạng phát thiệp chiều cáo mọi người. Tuy rằng biết không bao nhiêu người sẽ tin, nàng bất quá là vì chính mình có thể hỏi tâm không thẹn, nhưng trước mắt này còn không phải là tốt nhất lấy cớ sao? Ánh mắt chợt lóe, nàng tức khắc có chủ ý, đệ thấp giọng nói nói, phía trước đảo không nghĩ tới. Chính là tưởng chính mình một người trụ một trận bất quá kinh ngươi như vậy vừa nói, ta đảo có chút khẩn trương lên. Không có lửa làm sao có khói, ta cảm thấy cái kia thiệp chưa chắc là bịa đặt, ngươi xem hiện tại lưu cảm như vậy nghiêm trọng, nhân tâm hoang mang rối loạn, giá hàng đều ở tăng cao, nhiều mua điểm đồ ăn chứa đựng không sai được. Đúng rồi, còn muốn lưu trữ tiền đi mua điểm vũ khí, ngươi có môn đạo sao? Biên khoáng lớn lên miệng, ngươi không phải nghiêm túc đi. Biên trưởng hy lạnh lạnh ngước mắt, ngươi xem ta giống nói dẫn sao. Ném xuống biên khoáng, nàng lại đi mua hai túi gạo, tam thùng thùng trang thủy, năm đánh bình trang thủy, mấy dương cao chi sữa bò, mấy dương áp xúc bánh mì, nghiêm trứng gà. Đồ ăn tạm thời đủ ăn mấy cái cuối tuần là được, trên thực tế nếu không có sợ phát sinh ngoài ý muốn, nàng sẽ chỉ mua mấy ngày đồ ăn, mặc thế lúc đầu, chỉ cần có can đảm, có thân thủ, đồ ăn là thực hảo thu hoạch. Nhưng nàng lúc đầu có khác kế hoạch, không có khả năng lãng phí thời gian cùng người khác đi đoạt ăn. Tiếp theo nàng liền chạy hạt giống cửa hàng, đem sở hữu thấy hạt giống đều mua một bao. Biên khoáng đối này hết sức khó hiểu, biên trường hy vẻ mặt vô tội mà giải thích, trong tiểu thuyết vai chính không phải đều sẽ có cái nông trường gì đó. Ta tổng muốn trước chuẩn bị lên. Biên khoáng hoàn toàn vô ngữ, hỏng mất hỏi, kia muốn hay không lại mua cái cây giống cá bột gì đó. Nghe nói kia cái gì trong không gian cơ bản đều có sơn có thủy. Biên trưởng hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, rất có đạo lý. Biên khoáng. Cây rông cá bột rốt cuộc không có mua, rốt cuộc kỳ ba điểm, hơn nữa này tạm thời cũng không cần phải. Sau đó nàng lôi kéo biên khoáng đi du lịch phục chuyên bán cửa hàng, mua mấy thân nhẹ nhàng rắn chắc trang phục, lại đào vài món cái loại này khốc vô cùng quân thức giữ mình trang phục leo núi, ngoài ra còn có lên núi dày, lên sơn núi. Năng lượng mặt trời đèn tin, kim chỉ nam, bật lửa từ từ vật phẩm. Như vậy một hoa, liền đi tam vạn nhiều đồng tiền. dư lại tiền hơn nữa biên trường hy chính mình, còn có tám vạn, biên khoáng nhưng thật ra có phương pháp lộng tới đua trang súng lục. Nhưng hắn chết sống không đồng ý biên trường hy chạm vào những cái đó ra hỏa, hai người có kẻ mặc cả. Cuối cùng biên trường hy lui mà cầu tiếp theo mua tam binh chính phẩm thằng đao. Một thanh là 20 tấc hoa lê một thằng đao. còn lại hai thanh màu bạc hình cung xà cạp thằng đao, đều thỉnh bán ra khai nhận. Kỳ thật biên trường Hy cũng nghĩ tới, thương pháp nàng đã không kém, viên đạn lại là tiêu hao phẩm, tới rồi mặt thế hậu kỳ, súng ống thường thường không bằng vũ khí lạnh thực dụng hữu hiệu, mà mặt thế giai đoạn trước quân đội chính phủ những cái đó chấp pháp người đều còn quản được tương đối nghiêm, đồng thời hắc, nói thế lực lại thập phần kiêu ngạo, dùng thương dễ dàng rước lấy phiền toái không bằng liền luyện luyện đao pháp, rèn luyện thân thể dù sao khi đó tang thi đều không thế nào cường nàng hẳn là ứng phó đến lại đây tam thanh đao đem cuối cùng tám vạn nguyên dùng đến tinh quang biên trưởng hy dùng dự lưu tại bóp ra một chương trăm nguyên tiền lớn thỉnh biên khoang thống thống khoái khoái ăn đốn lộ thiên nướng bờ bờ quờ nhìn đèn dây tóc hạ thành tam tụ năm nói chuyện trời đất một bàn bàn khác nhân biên trưởng hy hi híp mắt cười nếu là mặt thế thật sự tiền đến về sau liền rốt cuộc không cơ hội nhẹ nhàng như vậy mà ngồi nướng bờ bờ quờ Biên khoáng đối với bình miệng rót hạ khẩu địa, vui sướng mà nói, kia có cái gì, chỉ cần ngươi tưởng, mặc kệ ở nơi nào phát sinh chuyện gì, ca đều nướng bờ bờ cờ cho ngươi ăn. Tiếp theo hắn lại mang điểm tiểu kích động mà nói, xem ta bị ngươi kéo, cũng cảm giác ngày mai chính là tận thế giống nhau, bất quá lớn như vậy mua một hồi, thật sự giống ở làm đảo vong chuẩn bị, cũng rất thú vị. Biên trưởng Hy trong lòng vừa động, nói, này tính cái gì? chân chính danh tác hẳn là liền xe mang xăng này đó đại gia hỏa đều thu phục chuẩn bị vật tư phải dùng kho hàng tới đếm hết còn phải có nên đón tận thế chu đáo kế hoạch chúng ta như vậy chỉ là tiểu đánh tiểu nháo Nàng dưng một chút đáng tiếc thiệp thượng nói tận thế chính là đêm nay đêm khuya cũng không kịp nhiều làm cái gì biên khoang trước mắt sáng ngời một lát không nói bỗng nhiên hắn kiên định nói nếu là tận thế thật sự tới ta lập tức đi tiếp ngươi hồi đại trạch biên trường hy cả kinh ngàn vạn không cần ta một người hảo thật sự biên khoáng cho rằng nàng chính là mạnh miệng còn tưởng lại khuyên nhủ nhưng tưởng tượng sao có thể có cái gì tận thế đâu liền tự rêu lắc đầu biên trường hy lại cảnh giác lên ngẩng đầu nhìn hắn ta là nghiêm túc nếu là tận thế thật sự tới ngươi xem ta làm nhiều như vậy chuẩn bị dễ dàng phải không xong chính là một khi trở về ngươi biết những người đó đều ước gì ta chết Hảo chia cắt ta phụ thân cổ phần, khi đó ta thậm chí còn không bằng một người tới an toàn. Lui một bước nói liền tính bọn họ bao dung ta, ta đây cũng nhất định không hề địa vị không hề tự do đang nói, cái loại này nhật tử có cái gì tư vị. Biên khoáng, ngươi nếu là thật sự tốt với ta, liền ngàn vạn đừng tới tìm ta. Dừng một chút, bổ sung, ít nhất cũng muốn trước tích góp tiếp theo định thực lực, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi cùng nhau bị người xem thường. Mặt thế sau cái gì cổ phần cái gì công ty đã không đáng giá một đồng tiền, không có người lại tâm tâm niệm niệm hại nàng. Nhưng những người đó phiên khởi mặt tới cũng càng không chỗ nào cố kỵ, kiếp trước trở lại biên ra cái loại này loại nghẹn khuất đến nay lệnh nàng như ngạnh ở hầu. Nàng không bao giờ muốn quá cái loại này sinh hoạt. Nàng gắt gao nắm tay, mặt thế nắm tay là duy nhất đạo lý. Nay một đời nàng nhất định phải sớm thức tỉnh dị năng, chẳng sợ vẫn là một hệ, cũng muốn đi lên cường giả chi lộ. còn có vòng ngọc nông trường nhất định phải mau chóng tận hoàn thiện mà khai phá ra tới kia sẽ là nàng ở mặt thế lớn nhất cậy vào nay một đời ai đều đừng nghĩ lại mơ ước nàng bảo bối xâm hại nàng tính mạng chương năm mục tiêu nông trường cùng dị năng đổi mới thời gian 20144912 giờ 47 phút 28 giây số lượng tử, 3073 biên trường hy thuê ở tân phong tiểu khu Đây là nội thành bên cạnh một cái xây lên không lâu tân khu dân cư, bên trong hộ gia đình không nhiều lắm, cho nên mà thế lúc sau nơi này tang thi cũng sẽ không nhiều, vị trí cũng tương đối phù hợp biên trưởng hy kế hoạch yêu cầu. Nàng cùng biên khoang cáo biệt, đẩy cải tạo song sơn chạy máy xe đi đến tiểu khu số 5 lâu dưới lầu, đình hào xe, đi thang lầu thượng lầu 3. Lầu 3, không tính cao, cũng sẽ không giống lầu một như vậy dễ dàng đã chịu công kích, chính thích hợp. Mỗi một tầng có mặt đối mặt bốn gian tiểu phòng, trung gian hành lang ngăn cách, biên trường hy ở tại 303 hào, nàng lấy chìa khóa mở cửa, ngó mắt đối diện 304. Lầu ba trừ bỏ nàng chính là 304 ở bốn khẩu nhà, mặt đối mặt, nếu là nơi đó ra chẳng uống, thông qua mắt mèo cũng hảo quan sát. Nàng vào nhà bật đèn, một phòng một sành phòng, ở nhà đều toàn, trong phòng khách bị phía trước mua đồ vật đôi đến lung tung rối loạn, nàng qua loa nhìn thoáng qua. Bung tam thanh đao, bái ra một lọ nước khoáng vừa uống vừa đi đến sofa trước ngồi xuống. Từ túi lấy ra một con tiểu hộp gỗ, bên trong là một con dê chi tay ngọc vòng. Tinh tế nhu bạch ngọc chất, ở đèn treo hạ tỏa sáng ôn nhuận ánh sáng. Đây là mẫu thân để lại cho biên trường hy di vật, nghe nói rất có chút lịch sử. Kiếp trước biên trưởng hy vẫn luôn không thể hiểu thấu đáo này vòng ngọc trung huyền bí, chỉ đem nó coi như vật kỷ niệm mang theo trên người. Thẳng đến mặt thế 3 tháng sau ngẫu nhiên phát hiện trong đó có một cái chứa vật không gian. Mặt thế lúc sau, trong nhân loại lục tục xuất hiện dị năng giả, trong đó liền có không gian hệ, bởi vì so với ngũ hành hệ, loại này dị năng càng vì thưa thất chân quý, cho nên dị năng giả chi gian đều đối chính mình dị năng giữ kín như bưng. Ngây thơ mở mịt biên trường hy cho rằng chính mình chính là không gian hệ. Sau lại lại trong lúc vô ý phát hiện có thể ý niệm thao tác hạt giống loại ở trong không gian thổ địa thượng, chỉ là sinh trưởng tốc độ chậm kinh người, trừ cái này ra cũng không thâm nhập nghiên cứu. Thằng đến gặp được chư Vân Hoa, hắn bên người một cái có nào đó cổ quái thăm dò bảo vật nữ hài tử phát hiện nàng bí mật, hôn thuộc sau chư Vân Hoa lão đồng học kiêm khoa học kỹ thuật của nhân Cú ích đưa ra muốn nghiên cứu vòng ngọc không gian. La ích nghiên cứu sử vòng tay không gian một chút mở rộng, xuất hiện ống thổ Con sông, phòng úc kho hàng, gieo trồng chăn nuôi hiệu suất cũng chậm rãi đề cao, trở thành một cái danh xứng với thật nông trường, thậm chí cuối cùng nông trường chủ nhân, cũng chính là nàng, có thể tự do xuất nhập nông trường. Nguyên nhân chính là này, vòng ngọc nông trường thuộc sở hữu quyền tuy rằng vẫn là nàng, nhưng sử dụng thượng lại là ai đều có thể dùng, cũng chính là bởi vì cái này, chư vân hoa mới nổi lên tham nhượng đi. Nhưng cú ích khẳng định không nghiên cứu ra tới. Nàng cùng vòng ngọc có rất sâu liên hệ, một khi nàng chết, vòng ngọc cũng sẽ đi theo tổn hại, bên trong nông trường cũng hảo, kho hàng cũng hảo, cũng nhất định sổ xuống biến mất. Thật muốn nhìn xem cái kia thời khắc chư vân hoa biểu tình a, nhất định phi thường phi thường, xuất sắc. Biên trường hy hơi hơi cười lạnh, tiện đà thở dài, thu hồi suy nghĩ. tầm mắt một lần nữa dừng ở vòng ngọc thượng, hơi hơi nhăn lại mày. Nàng không biết cù ích là như thế nào làm được. Nàng cũng đã quên lúc ấy chính mình là bởi vì cái gì cơ hội mà phát hiện vòng ngọc không gian. Nàng đem vòng ngọc phiên tới truyền đi, ngón tay không ngừng vớt ve, tưởng xúc động nào đó che giấu cơ quan. Nàng thậm chí trong đầu tưởng tượng thấy kiếp trước nông trường bộ dáng, đồng thời tâm kêu tiến vào Đều không có phản ứng. Nàng nghĩ nghĩ, lấy trong phòng bếp dụng cụ cắt gọn cắt vỡ ngón trỏ, đem huyết tích ở vòng ngọc thượng, huyết tích bị vòng ngọc hấp thu đi vào, nàng mừng như điên. nhưng tiếp theo như cũ không có phản ứng. Biên trường Hy không khỏi cười khổ. Kiếp trước ở phát hiện không gian phía trước, nàng không thiếu bị thương không thiếu tướng máu tích đến vòng ngọc thượng, nhưng không gian cũng không có bởi vậy xuất hiện. Như vậy quả nhiên không được, dựa theo cù ích cách nói, này nhiều lắm là vòng ngọc đối nàng tiến hành rồi nhận chủ, nhưng còn không có đạt tới mở ra không gian, thậm chí với cảng cao cấp nông trường điều kiện. Yêu cầu như thế nào làm? Biên trưởng hy lâm vào chấm tư. Nông trường là nàng sau này ở mạn thế trung lớn nhất cậy vào, quan hệ đến nàng là cùng chúng sinh muôn nghìn giống nhau gian khổ cầu sinh nghẹn khuất độ nhật, vẫn là có thể đạt được một phần thêm vào bảo đảm, tự tại an toàn mà sinh tồn đi xuống. Nay quả thực là một cái gian lận thần khí, là một cái ngoại quải, một cái thế ngoại đảo nguyên. Thử nghĩ, ở người khác vì mang một chút vật tư mà buồn dầu dối rắm khi, nàng chỉ cần đem đồ vật toàn bộ bỏ vào nông trường. Bên ngoài bối cái ba lô làm làm che giấu là được, đừng người khác tiến vào căn cứ vì muốn giao nộp vật tư mà đau lòng đến chết đi sống lại khi, không có người biết nàng ra tài bạc triệu, khi cùng tang thi hoặc là nhân loại giao chiến khi, tùy thời có thể từ nông trường lấy ra cực hạn vũ khí, đừng người khác bị tang thi vây quanh, ở dơ bẩn nguy hiểm hoàn cảnh hạ đau khổ. dãy ruột khi, nàng có thể trốn vào nông trường, sạch sẽ nhẹ nhàng ăn uống no đủ. bên ngoài có ngập trời hồng thủy cũng lan đến không đến nàng. Quá nhiều chỗ tốt rồi, cái này nông trường đối nàng thật sự quá trọng yếu, nhất định phải nghĩ cách mở ra ra tới. Biên trưởng Hy bỗng nhiên nhớ tới có một lần, vòng ngọc nông trường đại diện tích gieo trồng lúa nước được mùa, lấy ra hạt thóc chứa đầy căn cứ cái thứ nhất kho hàng, vài người đều kích động cực kỳ, khai tràng khánh công hiến, cú ích uống đến say mềm, tiếp nối mà đối nàng nói, quá lãng phí. ngươi phía trước thật là quá lãng phí. Nếu là sớm một chút đem nông trường lợi dụng lên, nếu là cho ta một cơ hội, trở lại mặt thế trước, ta nhất định phải tìm được ngươi, cướp đi cái này vòng tay, dùng nhanh nhất tốc độ đem nó làm ra tới. Ngươi biết như thế nào mở ra? Không dám xác định, nhưng tám chín phần mười. Cú ích bỗng nhiên sủ mặt, tả hữu nhìn xem, so với ba ngón tay để sắt vào tới nói, ba ngày trước. Ngươi biết không, ta thu thập quá tư liệu. Mặt thế đứng đầu dị năng giả đều là ở mặt thế lúc ban đầu 3 ngày thức tỉnh. kia ba ngày thật sự thần kỳ, tăng thi là không độc, yếu ớt, biến dị động thực vật không, co bóng dáng mạnh nhất dị năng giả lại từng bước từng bước toát ra đầu. Thật giống như thượng đế cho nhân loại một cái giảm sóc quá trình, một cái nhặt lên thiên phú cơ hội, nông trường cơ hội hẳn là cũng ở lúc ấy, thiếu chính là khởi động năng lượng. Cái gì năng lượng? Tăng thi? Nam đầu? Không. Mười đầu tăng thi, thậm chí càng nhiều, giết chúng nó, chúng nó năng lượng sẽ trực tiếp bị vòng tay hấp thụ. Nhưng ai có thể khẳng định đâu? Ai có thể khẳng định đâu? Biên trường Hy lẩm bẩm. Nàng chưa bao giờ đem cú ích nói để ở trong lòng, thời gian lùi lại, từ đầu bắt đầu, cỡ nào ngộng ảo mờ mịt. Nếu không có khả năng phát sinh cần gì phải đi nghĩ nhiều, nàng trước nay là cái hướng phía trước xem người, nhưng không nghĩ tới, không có khả năng sự cố tình đã xảy ra. Vô luận như thế nào, đều phải thử một lần. Mặc thế cái thứ nhất mục tiêu, trong vòng 3 ngày giết chết 10 cái tăng thi. So với mở ra nông trường không xác định, như thế nào ở đầu 3 ngày thức tỉnh dị năng, thắc Khu ích phúc, nàng lại là phi thường hiểu biết, muốn đơn giản đến nhiều. Cho nên cái thứ hai mục tiêu, trong vòng 3 ngày thức tỉnh dị năng. Kiếp này, nàng nhất định phải trở thành một cường giả. Đây là một cái chú định không thể bình tĩnh ban đêm. bởi vì một cái mà thế buông xuống thiệp có người ở trên mạng xảo có người ở trên mạng mắng có người thờ ơ hoàn toàn không biết gì cả có người vui cười ước hảo cùng nhau chờ mãn thành dưới ánh đèn ngoại ô một cái xa hoa biệt thự tiểu khu có một tòa biệt thự tụ tập bảy tám cái tuổi trẻ nam nữ bọn họ chỉ huy thu hoạch lớn hàng hóa xe tải khai tiếng gaza hai người ở kia nghiêm túc mà làm ký lục một cái tóc đỏ xoáy ca chạy tới đấm một chút biên khoáng bả vai ta nói khoáng tử Ngươi thật đúng là tin tưởng cái kia chó ma thiệp. Không phát số đi. Biên khoáng dưới ngòi bút không ngừng, cười nói, dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, tìm điểm việc vui sao, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ. Đúng rồi, ngươi xe mở ra không? tốc đỏ xoáy ca mắng một tiếng, len rổ vợ cùng đông phong xe tải đều mở ra, hơn phân nửa đêm ta thiếu chút nữa bị trong nhà lao nhân mắng chết, tiểu tử ngươi đến mời ta ăn đốn đại. Bên cạnh một cái văn nhã thanh niên từ xe tải bên kia thu hồi tầm mắt, đỉnh đỉnh gọng kinh nói, này có điểm khó khăn, khoáng tử chính là đem hắn sở hữu tích tụ đều móc ra tới, còn vận dụng trong nhà không ít quan hệ, nếu là mạ thế không có tới, hắn phải về nhà an bản tử, nếu là mạn thế tới, chúng ta đều đến bảng khẩn hắn này đuổi, còn nói cái gì mời khách. Biên khoáng rơi xuống cuối cùng một bút, nhướng mày nói, đều không sai biệt lắm, chúng ta tiến biệt tự đi. Dạng sáng rốt cuộc sẽ biến thành bộ rắn gì, chúng ta rửa mắt mong chờ. Mà theo thời gian một phút một giây tới gần, địa cầu nào đó góc, tứ phía phong bế bức màn khẩn kéo trong phòng, một máy tính tản ra hoánh gánh lang mang, thon dài tú mỹ tay di động con chuột, thói quen tính địa điểm khai hồng thư, phát hiện bên trong nhiều một phong điều kiện. Tay chủ nhân có chút kinh ngạc, chần chờ một lát, rời qua đi đem này cờ lạc mở. a hằng nhất định thực kinh ngạc ta sẽ cho ngươi viết điều kiện đi. Con chuột thượng tay run một chút, tựa hồ kinh dị vạn phần, tiếp theo, vội vàng mà đi xuống xem. Này 3 năm tới, ngươi thay đổi dây số, thay đổi tên, thay đổi thân phận, nhân gian bước hơi giống nhau, chúng ta chi gian duy nhất liên hệ, tựa hồ chỉ còn lại có cái này hồng thư. Ta có vô số lần tưởng viết biêu kiện cho ngươi, đều nhìn xuống, chính là lúc này đây, ta biết lại không viết liền tới không kịp. Ngươi nhìn đến phía dưới nội dung nhất định sẽ thực kinh ngạc, thực chấn động. Thậm chí sẽ cảm thấy thực buồn cười, cảm thấy ta phải vọng tưởng chứng, nhưng ta nói hết thể đều là thật sự. Ta từng tưởng đem chuyện này nói cho người bên cạnh, nhưng ta không thể, nói ta lánh khốc cũng hảo, nói ta ác độc cũng hảo, bởi vì vô luận ai nói lậu miệng, đều đem di họa vô cùng. Chính là đối với ngươi, ta không thể giấu giếm, cũng không nghĩ giấu giếm. Xem ở ta như thế chỉnh trọng chuyện lạ phân thượng, nếu bên cạnh ngươi có người, thì bọn họ rời đi. Hơn nữa này phong bưu kiện nội dung, thỉnh ngươi cần phải bảo mật. Còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau xem qua sinh hóa nguy cơ sao. Lúc ấy ta sợ vô cùng, cùng ngươi nói nếu thế giới biến thành như vậy, ta tình nguyện ở tệ nhất tình huống đã đến trước chấm dứt chính mình, nhưng hiện tại ta cần thiết nói cho ngươi, chúng ta nơi thế giới này, sắc thật muốn biến thành như vậy. Thu được chạm nội thiêm, ước tin nhắn, cho nên này càng trước phát ra tới chúc mừng một chút ha. Khai hô tới nay có thể nói quyển sách này điểm đánh so trước kia hai buồn đều hảo, nhưng tố, vì bao không ai cho ta để cử phiếu. Sách mới trong lúc số liệu rất quan trọng a, cầu phiếu phiếu anh anh anh. Chương 6 mà thế, thượng đế ái nói dối, tu. Đổi mới thời gian 2014/10/18 51 giây số lượng tử, 2046. 2013 năm 5 nguyệt 20 ngày cuối cùng 1 giây đồng hồ, tận thế bùng nổ. những cái đó cảm nhiễm thượng lưu cảm người đem biến thành hoạt tử nhân chúng nó không có trí tuệ không có cảm tình hành động chi đột đánh mất chi giác đối đồ ăn có cực kỳ cuồng nhiệt bản năng nhu cầu hơn nữa vĩnh không thỏa mãn đúng vậy chúng nó chính là cái gọi là tăng thi trừ bỏ hoạn lưu cảm người một bộ phận khỏe mạnh người cũng sẽ biến thành tăng thi mặt thế trước bọn họ phần lớn là miễn dịch lực thấp hay lần giả chúng nó cộng đồng hình thành đệ nhất bắt tăng thi triều Đại khái chiếm một phần mười dân cư, chỉ có đập nát đầu vóc hoặc là vặn gãy xương cổ mới có thể lệnh chúng nó hoàn toàn chết ấu. A một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ở đêm khuya vang lên. Biên trường hy soát địa mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, dôi tay lấy quá đầu giường vừa lúc vang lên đồng hồ báo thức, tắt đi, thời gian, 12 giờ chỉnh. Trong phòng ngủ chỉ để lại một chản tối tăm đầu giường đèn, biên trường hy nhìn chung quanh phòng một vòng, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh. Tiếng kêu thảm thiết là từ đối diện tầng lầu truyền đến, hơn nữa còn ở tiếp tục, trong đó hôn loạn đánh chửi khóc tiếng la. Nàng trong lòng hơi khẩn, phủ thêm áo ngoài giấm dép lê, mở ra ban công môn tiểu tâm đi ra ngoài. Lúc này tân phong tiểu khu chỉ có một chản chản đèn đường còn sáng lên, mọi nơi một mảnh ngu muội nàng liếc mắt một cái nhìn đến đối diện số ba lâu lầu bốn sáng lên màu cam ánh đèn, một cái phi đầu tán phát nữ nhân bái khung cửa dùng sức hướng trên ban công trốn. Một bên thét trói thai cứu mạng, nhưng nàng phía sau giống như có cái gì gắt gao túng nàng. Đột nhiên, một cái đầu từ phía sau tế đi lên, hung hăng cắn nữ nhân cổ, nữ nhân điên cuồng gào thét, liều mạng xô đẩy cái kia phát của người, đôi tay loạn huy gian sở đến một cây cùng loại xào phơi đồ trường côn. Sau này thật mạnh thọc đi, sau đó nhân cơ hội chạy trốn tới trên ban công, đối với mặt sau người thê lương khóc đê ngươi đừng tới đây, ngươi không cần lại đây. nương bên kia ánh đèn biên trường hy nhìn đến nàng đầy người tất cả đều là huyết cổ dường như bị cắn rất hơn phân nửa thẳng không nỡ nhìn mà theo sau từ trong phòng ra tới bóng người càng là khủng bố hái dị kia đã không thể gọi người nó hành động chậm chạp trong mắt thoát khung làn da xanh trắng hơn nữa có thối giữa dấu hiệu đại trương miệng cùng hốc mắt chảy xôi hạ ghê tởm chất lỏng trên thực tế biên trường hy cũng không thể xem như vậy rõ ràng Nàng là liên hệ kiếp trước hiểu biết mới ở trong đầu khâu ra hình ảnh này theo nó xuất hiện, trong không khí tức khắc truyền đến một cổ lệnh người buồn nôn khí vị. Nó lẩy nở miệng, phát ra thấm người gầm nhẹ, hưng phấn mà chiều nữ nhân đánh tới. Nữ nhân hỏng mất thét trói thai, tứ chi cùng sử dụng bò lên trên lang can, nhắm chặt đôi mắt liền nhảy xuống. Biên trưởng Hy sắc mặt căng thẳng, thò tay hướng phía trước đi rồi một bước, ngay sau đó, tia tay cương ở giữa không trung lại yên lặng mà lùi về đi. Nàng đi đến rào chắn biên xuống phía dưới nhìn lại, nữ nhân đã ngã chết tầng lầu phía dưới lùn cây trung, nửa ngày không có động tĩnh, tưởng là chết ấu. Lại ngẩng đầu, kia đầu tang thi bắt lấy cuối cùng một khắc từ nữ nhân cẳng chân xé xuống tới thịt từng ngụm từng ngụm mà cắn, xong rồi lại gầm nhẹ một tiếng, hướng tới biên trưởng hy bên này dôi tay. Hiển nhiên, nó đã ngửi được biên trưởng hy trên người người vị. Mọi nơi một bên tĩnh mịch. Qua hai giây... mới vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói thai cùng nôn mửa thanh biên trưởng hy ngẩng đầu vừa thấy rất nhiều nơi ở đều sáng lên đèn có đầu người vươn cửa sổ hoặc là liền đứng ở trên ban công bọn họ hiển nhiên hoặc nhiều hoặc ít thấy được vừa rồi kia một màn mọi người bị nữ nhân điên cuồng nhảy lầu một màn chấn động trụ lại nhìn đến tang thi huyết tinh buồn nôn hình tượng tự nhiên không chịu nổi quả thực như phim kinh dị giống nhau vượt quá mọi người lớn nhất sức tưởng tượng còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại lục tục có mấy gian trong phòng phát sinh thảm kịch, có tăng thi dễ dàng giết chết người, cũng ăn đến mùi ngon, có còn lại là một nhà vài người đối phó một cái tăng thi, đánh nhau đến trời đất lũ ám. Có một người nam nhân ở trên ban công kêu to lên, tận thế, là tận thế tới. Cái kia thiệp không có gặt người, đó là tăng thi, chúng nó đều biến thành tăng thi. Không có người đáp lại hắn, tiểu khu bảo an bị kinh động, Dẫn theo đèn tin hoang mang rối loạn chạy tới, thấy được nữ nhân thi thể, đại kinh thất sắc mà muốn qua đi xem, kia nam nhân liền hướng bọn họ hô, đường tới gần nàng. Nữ nhân kia bị tang thi cắn quá, nàng cũng sẽ biến thành tang thi, sẽ đứng lên cắn các ngươi. Các ngươi chạy nhanh đi xa điểm. Không không, chạy nhanh chặt bỏ nàng đầu tới. Biên trường Hy có chút kinh ngạc mà nhìn lại, kia nam nhân liền ở tại sẽ ra chuyện phòng cách vách, nói vậy từ đầu tới đuôi thấy được toàn bộ bi kịch. hơn nữa vẫn là cao thanh phiên bản lúc này kia đầu tang thi liền hướng về phía hắn gầm rú hắn cảm thụ tất nhiên là so người khác khắc sâu cũng khó trách hoàn hồn nhanh nhất đáng tiếc chính là hiện tại tang thi là không có độc thông tục điểm nói chính là này nhóm đầu tiên tang thi cắn thương chảo đả thương người cũng không thể xử người bị thương cảm nhiễm biến thành tang thi mà bọn họ cắn chết người chính là triệt triệt để để mà đã chết không bao giờ có thể tắc quái nàng nhìn mắt nữ nhân thi thể tiếp nối mà tưởng, nữ nhân này nếu có thể sống sót, liền có cực đại hy vọng kích phát ra dị năng. Mặt thế mạnh nhất dị năng giả, 89 phần chính là như vậy tới, bị tang thi trào thường, không chết, rồi sau đó thức tỉnh cường đại, sau lại thủ đô ban biên tập xưng là đi trước người bị hại tạo. Nhưng mà sự có hai mặt, đương ba ngày lúc sau có độc tăng thi xuất hiện, mọi người đại bộ phận đã bị không độc tăng thi tê mỏi, cùng tăng thi vật lộn khi không đủ cẩn thận. Bị thương lúc sau cũng không có khiến cho chú ý, khiến cho rất nhiều người bị cảm nhiễm. Những người đó lại đi cắn thương chính mình đồng bạn. Một vòng khấu một vòng, một đợt tiếp một đợt. Mặt thế tiến đến lúc sau nhân loại lần đầu tiên đại phê lượng thương vong, liền phát sinh ở ba ngày lúc sau. Cái này bi kịch lại bị diễn xưng là thượng đế ái nói dối. Mà duy nhất cảm kích biên trường hy, đến nay chỉ đem chuyện này đã nói với bạch hằng. Nàng ánh mắt tạm ảm. Nàng nguyên bản đã chết lặng. tiệm nét phát cái đơn giản thiệp chiêu cao thế nhân cũng bất quá là cho bạch hàng phát biểu kiện lúc sau nhất thời kích động vì cầu lương tâm thượng không có trở ngại mới có này nhất cử huống hồ người thích đứng được thì sống sót cái kia nói dối làm sao không phải trời cao đối nhân loại một lần sàng trọn nàng vô tình tiết lộ thiên cơ nhưng mà đương lại một lần có người như vậy sống sờ sờ mà chết thảm trước mắt nàng dao động có phải hay không nên tìm một cơ hội đem chuyện này để lộ ra đi một tin tức có thể cứu lại bao nhiêu người tánh mạng. Biên trường hy yên lặng lui về phòng ngủ, đầu giường biên khoáng ngạnh mua cho nàng di động mới chính vang cái không ngừng, điện báo biểu hiện là biên khoáng. Nàng tiếp lên, biên khoáng sốt ruột bốc hỏa thanh âm nhảy ra, Tiểu hy. Tiểu hy ngươi không sao chứ? Thật sự tới. Ta này một mảnh xuất hiện tăng thi, chúng ta dùng kính viễn vọng thấy được toàn quá trình. Các ngươi. Đúng vậy, ta cùng mấy cái bằng hữu thử chuẩn bị một chút đồ vật. Không nghĩ tới. Tiểu Hy ngươi còn ở cái kia tiểu khu đúng hay không? Ngươi đừng núp ních ta lập tức đi tiếp ngươi. Biên khoáng. Biên trưởng Hy quát bảo ngưng lại hắn, ngươi đã quên ta nói rồi nói. Bình tĩnh một chút. Đừng tới tìm ta. Nếu các ngươi có chuẩn bị, phải hảo hảo cộng lại hạ. Tổng không thể so với kia chút đột nhiên không kịp phòng ngừa người còn không bằng. Chúng ta lẫn nhau đều nỗ lực sống sót, tổng hội gặp lại. chương Bảy Tăng Thi, đã từ ngày náy Đổi mới thời gian 2014 -12 giờ 12 59 phút 18 giây số lượng tử, 2327. Nàng đệ thấp thanh âm, tiểu tâm biên ra người, không cần tính tình vừa lên tới liền rồi dám, bị người chơi cũng không biết, bất quá giai đoạn trước nói đi theo gia tộc tập đoàn sẽ an toàn điểm, chính ngươi xem đi. Còn có, hảo hảo rèn luyện chính mình, bất luận cái gì thời điểm đều phải tiểu tâm cẩn thận. Lại qua một lát tín hiệu liền sẽ không có. Điện không lâu cũng sẽ đỉnh, thủy cũng sẽ đã chịu ô nhiễm không thể dùng, ngươi trong lòng phải có số. Bên kia hô hấp cứng lại, sau đó đột nhiên trọng, tiểu hy. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, cũng không cần lo lắng ta, ta sẽ hôn đến so ngươi hảo, cứ như vậy đi. Nàng cắt đứt điện thoại, ngồi ở thượng đã phát sến ngốc. Kiếp trước biên khoáng ở mặt thế đêm đó nghe nói cũng là cùng một đám bằng hưu liên áo. Nhưng hắn vẫn như cũ thuận lợi mà tại tiền tam thiên nội thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, cũng thành công trở lại đại trạch, sau lại càng là biên gia tiểu bối một viên cường đem, hiện tại lại có chính mình nhắc nhở, hẳn là không cần quá lo lắng. Nàng có nông trường cùng trọng sinh hai cái bí mật, thật sự không nghĩ cùng người đồng hành, nếu không cùng biên khoáng cùng nhau hành động nghĩ đến là không tồi. Chứ bỏ biên khoáng, bạch hằng cùng trần di toa nàng cũng nhắc nhở tới rồi, chỉ còn lại có một người. cố tự. Bỏ qua một bên những cái đó giống thật mà là giả tình cảm, nàng chịu quá hắn ân huệ, thiếu quá người khác tình, hiện tại đúng là báo còn cho hắn thời điểm, nhưng cố tình, nàng không biết lúc này cố tự ở nơi nào, nên như thế nào liên hệ. Vận mệnh chính là như vậy trêu cả người. Đối bạch hằng, nàng là tiếc nuối vướng bận, phía đối diện khoáng, nàng là hối hận đau lòng, đối trần di toa, nàng là đồng tình cùng tiếc hận, mà đối cố tự, mới là thật sâu ấy nấy. nàng cùng hắn tính cái gì quan hệ đâu hắn là căn cứ trưởng quan nàng là chưa khỏi hình dị năng giả, hai người cùng nhau ra quá nhiệm vụ, đã làm cộng sự nàng kính để năng lực của hắn mà hắn, đại khái nhiều ít có chút thưởng thức nàng độc lập đi không rõ ràng lắm hai người cũng liền so người xa lạ có thể nhiều lời thượng nói mấy câu chính là lần đó hắn cư nhiên cầu đến nàng trước mặt ở yếu ớt nhất bất lực thời khắc hắn thỉnh cầu nàng làm bạn Nàng không hiểu hắn tao ngộ cái gì, hắn cũng gần có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng nàng rốt cuộc là cự tuyệt. Đương nhiều năm sau hắn trở thành tuyệt thế cường giả, lại cô ít ỏi một người, ngay cả ánh mắt đều mang theo cương phong là lúc, nàng như thế nào cũng vô pháp quên, chính mình từng đem một cái hai bàn tay trắng người đuổi ra ngoài cửa. Nàng thở ra khẩu khí, đi đến phòng khách gián đại môn lắng nghe một lát, xác định bên ngoài không có tăng thi, liền bật đèn thu thập đồ vật. Lên sườn núi phóng hai bình thủy, hai bao sữa bò, hai bao bánh nén khô cùng bánh mì, còn thả mấy bao đuổi gà trứng kho cùng lạp xưởng chô cô quần áo cũng mang theo một bộ, còn có kính viễn vọng, một ít băng vải cùng đơn giản dự vật. Hoa lê một thẳng đao vỏ đao dùng bố bao lên, cột lên bố mang, liền hệ ở sau lưng, Chợt vừa thấy chính là sáu 60 cm lớn lên một cây gậy, cũng không thu hút, hai thanh xà cạp thẳng đao một phen cắm ở dày. Một phen cột vào bên phải đùi ngoại sườn Chuẩn bị xong Trong phòng các đồ đựng sớm đã tiếp mãn thủy Nàng hoa ở trên sofa lại mị sẽ, Đại khái thiên mau lượng thời điểm Nàng tỉnh lại cho chính mình nấu cơm thẻ Trưng cái canh trứng Nóng hầm hập mà an thượng một đốn Sau đó nóng người tiêu hóa một hồi Thiên liền toàn sáng Nàng tiểu tâm mở ra đại môn Tả hữu nhìn nhìn Liền chui đi ra ngoài Hành lang lạnh lẽo, Không có gì đặc biệt dấu vết Nàng liếc mắt đối diện Tối hôm qua không có nghe thấy nơi đó có đại động tĩnh, chỉ có vài tiếng kinh hoàng thất thố thét trói thai, nghĩ đến bên trong người đều còn hào hảo. Nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi chiều cửa thang lầu đi đến. Bởi vì là tân kiến tiểu khu, hộ gia đình không nhiều lắm, biên trưởng hy hỏi qua chủ nhà, một tầng lâu bình quân trụ có 7 người, này building có 15 tầng, cũng chính là 105 cá nhân, một phần 10 tỷ lệ nói cách khác sẽ sinh ra 10 cái tăng thi. Bất quá cũng không thể như vậy tính, bởi vì đệ nhất sóng tang thi chủ lực là lưu cảm người bệnh, mà những cái đó người bệnh cơ bản đều đưa bệnh viện, nơi đó mới là chân chính nhân gian địa ngục, khu dân cư, hẳn là chỉ có 20 phần có một thậm chí càng thiếu tỷ lệ. Biên trường hy ở tại lầu 3, vận khí tốt một chút, này một đường xuống lầu một đầu tang thi đều sẽ không đủ tới, vận khí thiếu chút nữa. Tang thi tuy không có trí tuệ, môn đều khai không tới. nhưng vẫn là sẽ trên dưới thang lầu nàng trong lòng nghĩ tay chân nhẹ nhàng hạ lâu hàng hiên chống không nàng không có phát ra một chút tiếng vang an toàn hạ lầu 2, lại an toàn hạ lầu 1, ở chung cư khóa cửa kính trước rốt cuộc nhìn đến trên mặt đất một bãi hài cốt nhìn dáng vẻ là cái thời thượng Nam Hải cốt nhục vẩy ra nội tạng chảy đầy đất cửa kính thượng thậm chí còn có biến thành màu đen nội tạng mảnh nhỏ cùng dấu tay có thể muốn gặp lúc ấy hắn dây rùa đến có bao nhiêu lợi hại quả thực lệnh người không dám nhìn thẳng. Biên trường hi mặt không đổi sắc mà nhìn thoáng qua, hơi hơi dương mắt. Quả nhiên cách đó không xa bồi hồi một nữ tính tăng thi. Nhóm đầu tiên tăng thi cũng không phải ở cùng thời gian sinh ra. Tức là nói ước chừng một phần mười dân cư không được đầy đủ đều là ở nửa đêm thời khắc đó tăng thi hóa, miễn dịch lực thấp hèn người sẽ tại đây trong vòng ba ngày lục tục mà biến thành tăng thi. Mà cửa kính trước này vừa chết một thi. Biên trường hy phòng chừng là một đôi nửa đêm còn ở bên ngoài lắc lư tình nữ, nhân bị đột nhiên xuất hiện tang thi dọa đến, vội vội vàng vàng chạy về chung cư. Trên đường nữ đột nhiên tang thi hóa, lại bởi vì chung cư phía dưới cửa kính là lạc hóa, nam mở khóa không kịp đã bị ăn luôn. Tang thi thị giác thoái hóa, nhưng thính giác khiếu giác nhanh nhẹ, nói như vậy, một cái tang thi đối tồn tại sinh vật khí vị cùng mùi máu tươi cực kỳ mất cảm, đồng thời lại có một loại tương đối lười nhác thiên tính. Nếu không có phát hiện mặt khác mục tiêu, cho dù là ăn xong rồi một mục tiêu, cũng chỉ sẽ ở phụ cận bồi hồi, sẽ không chủ động đi kiếm ăn. Đương nhiên này chỉ là cấp thấp tăng thi, về sau cao dài tăng thi diễn sinh ra trí tuệ, sẽ làm ra đủ loại làm mọi người ngạc nhiên tuyệt vọng hành vi. Biên trưởng hy một phát hiện kia đầu nữ tăng thi liền dừng lại sở hữu động tác, sợ kinh động nó. Tăng thi sức lực, thân thể cường độ là từng vì nhân loại khi hai ba lần. thà không biết mệnh mỏi đau đớn nếu là không có nhất định vũ lực cơ sở một mình đấu một đầu tang thi không khác người si nói ngộng biên trường hy vũ lực cùng thể lực xa xa không đủ nhưng nàng thắng ở có cũng đủ kinh nghiệm cùng tâm lý xây dựng cũng đủ mà bình tĩnh mặt thế 7 năm sắt tang thi đối nàng tới nói như chém đồ ăn giống nhau bình thường bình thường hơn nữa nàng bây giờ còn có cũng đủ sắc bén vũ khí mà tang thi phản ứng cùng di động lại đều chậm có thể vẫn là có liều mạng chi lực Vấn đề là liền sợ phụ cận có cái khác tang thi. Nàng túi đầu tìm tìm, ở trong góc tìm được một khối trang hoàng dùng dư lại gạch men xứ, mở ra cửa sổ ném đi ra ngoài. Gạch men xứ quăng ngã toái thanh âm thực vang, nữ tang thi chậm chậm mà hướng nơi đó dịch đi, phát hiện không phải đồ ăn, liền ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ bất động. Biên trường hy đợi một hồi, không có phát hiện mặt khác tang thi tới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở ra cửa kính. Từ sau lưng rút ra thẳng đao nắm ở trong tay, vòng khai thi thể từng bước một đi ra ngoài. Chờ có 7-8 mét thời điểm nữ tang thi bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, chậm dại xoay người lại. Nàng hư thối trình độ so ngày hôm qua lầu 4 trên ban công tang thi lợi hại nhiều, một con mắt trâu rất ở bên ngoài, mặt bộ cơ bắp thành ti thành phiến mà đi xuống quải, thanh hoàng lùng đục thủy từ thối giữa trong miệng xuống phía dưới chạy xuôi, sắt nhọn hàm răng thượng còn treo thịt vụn. Muốn nhiều ghê tẩm, có bao nhiêu ghê tẩm? Kỳ thật rất nhiều người không có dũng khí nên chiến tăng thi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bị ghê tởm những cái đó thịt thối cùng nước mũi bắn đến chính mình trên mặt, ngậm lại liền chịu không nổi. Đột nhiên nghĩ đến một cái ngạnh, cảm thấy sẽ càng có ý tứ, cho nên chương một chương 6 cùng này một chương đều làm sửa chữa, các bạn không ngại một lần nữa nhìn một cái. Chương 8 tạng, phú quý hiểm trung cầu. đổi mới thời gian 2014 12 12 giờ 1 phút 21 giây số lượng tử 2132 nữ tang thi hí một tiếng hướng biên trưởng hy đi tới biên trưởng hy hít vào một hơi ngéo mõ cổ như vậy chậm tốc độ như vậy thuần túy biểu tình thật đúng là hoài niệm a một bên niệm nàng bước nhanh đón nhận đi vòng đến tang thi sớ biên một đao chạm ở tang thi cánh tay thượng khanh mà một tiếng liền cùng chém vào thạch côn thượng giống nhau Biên trường Hy bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại, đồng thời đã cấp tốc sao đao lui về phía sau, tăng thi cánh tay chỉ bị chém khai một phần ba chiều sâu. Thằng đao quá nhẹ, lần này nếu là thay đổi trọng dịu, kia cánh tay đã chặt đứt. Tăng thi bị công kích sau phát ra lớn hơn nữa thanh gầm rú, lại lần nữa triệu biên trường Hy đi đến. Biên trường Hy trò cũ trọng thi, ở cùng đạo thương khẩu thượng lại bổ một đao. Cấp thấp tăng thi chính là điểm này không được, thật sự quá ngu ngốc. Bị biên trường hy lại lần nữa đắc thủ cũng không biết biến báo một chút, như cũ thò tay phát lại đây, biên trường hy một lần lại một lần đi chém nó cánh tay, tuy rằng rất nhiều lần thiếu chút nữa rút không ra đau tới, hoặc là bị nó thật dài móng tay sát mặt mà qua, rốt cuộc vẫn là đem nó hai chỉ lợi chảo tất cả đều bổ xuống. Nàng từng ngụm từng ngụm thở dốc, lắc lắc tê mỏi hai tay, vẫn luôn lui về phía sau cùng tang thi vẫn duy trì an toàn khoảng cách, nhìn chằm chằm nó lầm bẩm, giết ngươi. Ngươi liền sẽ biến thành ta nông trường mở ra năng lượng. Đông nhiên, nàng trợt ra tốc, vòng đến tang thi sau lưng, đôi tay cao cao cử đào, đối với tang thi cổ chém đi xuống. Tập ở một nửa. Phần 3 Tang thi lảo đảo một chút, biên trường hy thuận thế một đá. Tang thi mặt chiều hạ phát gục trên mặt đất, thằng đao bị bắn ra tới, biên trường hy áp đến nó trên lưng, từ đùi ngoại sườn lấy ra xà cạp thằng đao, từ tang thi cổ lề sách chỗ cắt đi vào. một hoa rốt cuộc tăng thi đầu liền đủ cục lăn đi ra ngoài biên trường hy thối lui đến một bên đỡ đầu gối thở dốc quá quá yếu tay nàng thậm chí ở phát run liền đao đều nắm không xong dùng sức quá tổn hại Hưu. đối diện tầng lầu truyền đến một tiếng huýt sáo biên trường hy nhìn lại lầu hai một người nam nhân chính hướng nàng thổi huýt sáo cô bé man lợi hại sao đủ kính biên trường hy lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái Lại thấy có không ít người ở nhìn xung quanh, liền từ trên mặt đất nhặt lên ao, thối lui đến chung cư cửa kính trong vòng, dựa vào vách tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Quá yếu, như vậy tiêu chuẩn, cũng khó trách kiếp trước đầu một tháng không có giết chết nửa cái tăng thi. Nàng từ nhỏ thể chất liền nhược, cha mẹ thai nạn trên không kia sẽ bi thống quá độ, lại có một đại bang thân thích cùng đòi nợ giống nhau ngày ngày tới cửa thảo luận cổ phần thuộc sở hữu, bi phận đan sen dưới bệnh nặng một hồi. Nếu không có, có bạch hàng tỉ mỉ chiếu cố, sợ sẽ một bệnh không dậy nổi. Mấy năm nay xuống dưới vẫn luôn bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, thẳng đến kích phát rồi một hệ dị năng, một hệ đặc có ôn dưỡng ấm áp thuộc tính quanh năm suốt tháng điều dưỡng thân thể của nàng, lúc này mới dần dần khôi phục khỏe mạnh. Đây cũng là nàng trọng điểm tu luyện chưa khỏi hình một hệ nguyên nhân chi nhất, trên thực tế một hệ còn có công kích hình, khống chế hình, gieo trồng hình chia đều loại, cái khác ngũ hành hệ cũng có cùng loại chi nhánh. Đoan xem cá nhân như thế nào phát triển. Cần thiết nhanh chóng kích phát một hệ, bất quá cũng không biết này một đời nàng còn có phải hay không một hệ dị năng. Nàng cầm lấy nhặt được giống nhau sự vật, là nữ tang thi trên người chặt bỏ tới cánh tay. Hư thối cơ bắp, lộ ra tới tái nhợt xương cốt, đầu ngón tay lại trường lại tiêm, cùng cương phiến giống nhau tựa hồ có thể vẫn luôn cắm đến người xương cốt đi. Đi trước người bị hại tặng A. Nếu là này một đời không linh đâu. Nếu là sinh ra cái gì tác dụng phụ đâu. Biên trường Hy trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, động tác lại một chút không chần chờ dùng kia móng tay bên trái tay cánh tay thượng cắt một đạo, rất đau, đỏ tươi máu nhanh chóng chảy ra, miệng vết thương quanh mình ra thịt lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ phát hoàng, giống như muốn thối giữa mở ra, nhìn thập phần doa người. Biên trưởng Hy từ ba lô lấy ra băng vải đem miệng vết thương cuốn lấy, sau đó buông ống tay háo. khuất chân dựa ngồi chăm chú nhìn trước mắt tuyết trắng vách tường phú quý hiểm trung cầu vận may sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống một người trên đầu phải có thu hoạch đến mạo điểm hiểm là thiên kinh địa nghĩa nếu bất hạnh phát sinh ngoài ý muốn nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đem ở nhất hư tình huống tiến đến trước kết thúc chính mình một chiếc ma xa hôi trọng hình máy xe ở hoang vắng trên đường phố thường tốc chạy trầm thấp vững vàng động cơ thanh cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý đột nhiên Phía trước tựa hồ xuất hiện một chút tình huống. Tam đầu tang Thi chính chặt chẽ vây quanh một nhà cửa hàng tiện lợi, dùng chúng nó no thiết chủ y giống nhau nắm tay đấm vào cửa kính, dùng trầm trọng hình thể manh tràng, không cần tưởng, cửa hàng tiện lợi bên trong nhất định có người. Biên trưởng Hy thả chậm tốc độ một bên tới gần một bên quan sát đến. Đây đều là nam tính tang Thi, mặt thế trước hẳn là khuôn vắc công nhân linh tinh người, thân hình đặc biệt cường tráng, sức lực cũng đại thật sự. Một trọi một nàng đều không phải là đối thủ, bất quá, lạc đơn tăng thi quá khó tìm, này phố trước sau lại thực quẩn cung nhiều ít tính, cái cơ hội tốt. Nàng sờ sờ bên hông bọc nhỏ phóng vòng ngọc hồ gỗ, lại nhìn xem cột vào trên xe rượu chưa cháy, trong lòng có chút do dự. Vây ở cửa hàng tiện lợi người nghe thấy máy xe thanh đều vui mừng khôn xiết, đối nàng hô, bằng hữu giúp đỡ, chúng ta bị này ba cái ra hỏa vây ra không được, ngươi nếu có thể giúp chúng ta dẫn đi một hai chỉ. Chúng ta vô cùng cảm kích. Đã là mạt thế ngày hôm sau, bắt đầu có người ra tới tìm ăn, điều tra tình huống linh tinh, biên trường hy từ nhỏ khu ra tới một đường cũng gặp phải không ít. Hiện tại xem đối phương đại khái là 4 nam nhị nữ, 20 xuất đầu, bộ dáng chất vật, hẳn là nào sở đại học học sinh. Hơn nữa bọn họ có thể lựa chọn này mà thế trước liền có chút suy bại phố buôn bán, mà không phải đua đòi lập tức đi những cái đó đại hình thường trường siêu thị. có thể thấy được cũng là có chút đầu óc biên trưởng hy đảo qua bọn họ trên tay búa côn sát dao phay linh tinh vũ khí tâm nói nhưng thật ra có thể hợp tác một phen Đống nhiên kia sau cá nhân chung có một cái hưng phấn kêu lên trường hy là người sao trường hy ta là dục văn a biên trưởng hy hơi hơi như mày nhìn kia nam liếc mắt một cái không quen biết trường hy mau tới cứu chúng ta ta là vương diễm a Chúng ta là cùng lớp đồng học A. Lại có một cái nữ kêu lên. Biên trường hy cái này dừng một chút, cùng lớp đồng học. Nàng hồi ước một chút, tựa hồ thực sự có như vậy một người. Cái kia dục văn tựa hồ cũng có chút ấn tượng. Hình như là nàng cuối cùng mặc cho bạn trai trương dục văn tới. Cao tam năm ấy cha mẹ thai nạn trên không sau Vì kia đại ngạch cổ phần, nàng bị đến từ gia tộc. Đặc biệt là nàng vị kia hảo đại bá xưa nay chưa từng có áp lực. Thậm chí còn có hãm hại mưu sắt bóng ma. Vì thế nàng không thể không bước đi bạch hằng, không thể không đem chính mình giả thành một cái thương tâm quá độ sau, vô tâm không phổi tinh thần xa suốt xa đoạn nhân vật. Hai năm tới nàng giao rất nhiều bạn trai. Một hai tháng một đuổi, thường xuyên xuất nhập một ít bất lương nơi, đem chính mình làm cho giống một cái thái muội, hiện tại ngẫm lại thật là hoang đường ấu trĩ. Nếu là Trương Dục Văn cùng Vương Diễm, kia những người khác còn không phải là S đại học sinh. Nói không chừng chính là nhận thức người. Nàng ngược lại không muốn dừng, toại thu hồi tầm mắt lại nhắc tới tốc độ. Trường Hy ngươi đừng đi A, ngươi không thể đi A. Nàng thật là biên trường Hy. Nàng là phải đi sao? Nàng như thế nào có thể như vậy? Một cái không khai vải lon từ cửa kính rách nát trồ ném ra tới, ném hướng biên trường Hy. Nàng một bên đầu tránh thoát, nhưng lon rơi xuống đất tiếng vang khiến cho kia tam đầu tang thi chú ý. Bọn họ chiều biên trường Hy nhìn lại. Phát hiện đối phương là cái mới mẻ đồ ăn, dừng ở mặt sau cùng tăng thi liền lắc lư về phía nàng đi rồi vài bước. Chương trí nắc ý, dị năng phân loại. Đổi mới thời gian 2014-13-12 giờ 2 phút 1 giây số lượng tử 2115. Biên trưởng Hy nhìn nhìn cái kia lăn salon, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, nàng ly cửa hàng tiện lợi cửa ít nói có 30 mét, có thể ném xa như vậy, đối phương chỉ sợ thức tỉnh rồi dị năng. Không phải ngũ hành hệ phụ ra thể năng tố chất tăng lên, chính là bình thường hệ trung lực lượng dị năng. Nhưng tiếp theo nàng lại cười, mang theo một chút tức giận, dừng lại máy xe, quay đầu tìm kiếm cái kia ném ra lon người. Cửa hàng tiện lợi có năm người kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái nhỏ gầy nam sinh, không cần phải nói, đó chính là đầu sỏ gây tội. Ở mọi người tâm mắt hạ, kia nam sinh mặt đỏ lên, lắp bắp mà nói, ta, ta chỉ là muốn cho nàng dừng lại. Trước hết phía đối diện trường hy kêu gọi nam sinh trường hắn liếc mắt một cái, vội vàng chiều biên trường hy nói, vị này bằng hữu thực xin lỗi, chúng ta đồng học không có ác ý. Nay không gọi ác ý, còn có cái gì kêu ác ý? Bởi vì biên trường hy dừng xe, các tang thi nhìn đến hy vọng, có hai đầu từ bỏ cửa hàng tiện lợi hướng nàng đi tới, mắt thấy phải nhờ vào gần, biên trường hy chỉ hướng kêu gọi nam sinh, so cái một, lại chỉ chỉ chính mình, so cái nhị. sau đó liền cởi xuống trên lưng ba lô ném ở ven đường lấy ra mũ giáp mang lên về phía trước chạy một đoạn kéo ra cùng tang thi khoảng cách ngay sau đó đông nhiên quay đầu nhằm phía một cái tang thi phanh mà một tiếng tang thi bị nàng đâm bay nàng phanh lại quay lại đi lại chuẩn xác mà từ tang thi hai đầu gối đắp lên nghiền áp qua đi đem này nghiền nát sau đó liền không hề còn nó đảo mắt nhìn thẳng một khác đầu tang thi kia tang thi hoàn toàn không biết máy xe lợi hại Ngây ngốc mà chỉ biết há to miệng tới gần, biên trường hy mũ giáp chắn kính gió sau đôi mắt hiện lên một đạo lênh quang, đang muốn lại đâm qua đi, đống nhiên trước mắt một hồn, một loại mánh liệt choáng váng cảm tập thượng đại não. đồng thời cùng với mà đến, là cánh tay trái miệng vết thương gần như khó có thể chịu đựng đau đớn, nàng lập tức mồ hôi lạnh đại mạo. Như vậy một chậm trễ, tang thi đã đến trước mắt, vươn xác nhọn giữ tợn móng đốt, biên trường hy rút ra trên lưng thẳng đao, Tước đi nó mấy chỉ móng tay cùng một cây ngón út, người nhân thể phiên hạ máy xe, thẳng đao một trọn, cắt đứt cột lấy dịu chữa cháy dây lưng, tay trái đem này vứt ở trong tay, người đứng lên vội vàng tối lui. Nàng thở hổn hển hai hạ, cắm hồi thằng đao, dịu đổi đến tay phải, né tránh hai hạ, tìm được cơ hội chém chúng tăng thi vai phải, nó hét lớn một tiếng tay trái trục tới, biên trưởng hy một thấp người từ nó hưu dưới nách chui qua đi, dịu ngọn gió hoa cái mãn viên, mang ra bén nhọn cắt cơ thanh. Tăng Thi toàn bộ cánh tay phải rũ xuống dưới chỉ còn một chút da thịt còn hợp với. Biên trường Hy đi vào Tăng Thi sau lưng, đình cũng không ngừng, xoay tròn cánh tay một dịu chặt bỏ đi, Tăng Thi hơn phân nửa cái cái hót bị chém phi, hóc văng khắp nơi. Tăng Thi thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, biên trường Hy hãy còn không yên tâm, thẳng đem nó toàn bộ đầu chặt bỏ tới, mới nhẹ nhàng thở ra, kiếp trước Giao Hân nói cho nàng, chỉ có chém rơi đầu Tăng Thi, mới là an toàn Tăng Thi. nàng chống dịu thở dốc nhìn thoáng qua phía sau cuối cùng một đầu tang thi cũng ở chiều nàng đi tới mà cửa hàng tiện lợi người không biết là xem choáng váng vẫn là như thế nào thế nhưng trận mắt há hốc mồm vẫn không nhúc nhích trong đó một nam một nữ thậm chí cúi người nôn mửa lên nàng lạnh lùng cười nhạo một tiếng chiêu nàng kêu gọi nam sinh như ở trong ngộng mới tỉnh hét lớn một tiếng mau cơ hội đến chẳng lẽ chúng ta sau cá nhân muốn xem nhân ra một nữ hài tử giúp chúng ta sát tang thi không phải ăn cơm mềm liền cùng ta cùng nhau lao ra đi đem cuối cùng một cái tang thi diệt vô nghĩa tuy nhiều nhưng rất dùng được những người khác đều bị thôi phát ý chí chiến đấu mở ra cửa hàng tiện lợi môn vật ra vây quanh cuối cùng cái kia tang thi biên trưởng hy quản chính mình đem nghiền nát đầu gối cái thứ nhất tang thi một chút một chút chém rơi đầu sau đó nhặt lên ba lô nâng dậy máy xe dựa vào một bên ôm cánh tay trái thở ơ lạnh nhạt bọn họ đánh lên tang thi tới vẫn là ra dáng ra hình kêu gọi nam sinh nhìn hẳn là này 6 người tiểu đội đội trưởng đứng ở tang thi trước mặt hơn nữa chỉ huy một cái khác nữ sinh cùng hắn cùng nhau hấp dẫn tang thi lực chú ý dư lại trương dục văn cùng cái kia ném ra lon nhỏ gầy nam sinh cùng nhau ở sau lưng công kích tang thi trương dục văn là cái loại này cao cao xoáy xoáy có chút bĩ khí nam sinh trong nhà có chút tiền thường cùng nhất bang hồ bằng cẩu hữu quệ với nhau Đánh nhau lên uy lực chẳng ra gì, dàn hoa nhưng thật ra bãi đến mười phần. Nguyên nhân chính là vì này vài giờ, biên trưởng Hy mới có thể tìm hắn cùng nhau suy diễn chính mình hoang đường kiếp sống. Lúc này hắn cầm đem dao phay chém tăng thi, công kích thoạt nhìn thực ghê gớm, nhưng kỳ thật cũng không có thực chất thượng thương tổn. Nhưng thật ra cái kia nhỏ gầy nam sinh, lấy cái bướm một chút một chút mà buồn gõ, biểu tình là cái loại này thống khoái phát tiết tàn nhẫn cùng dữ tợn, người xem rất dồi dám. nhưng sắc thật mỗi một chút đều có thể tạp ra một cái hô tới, đáng tiếc hắn thân cao không đủ, nếu không chiếu tang thi đầu nện xuống đi, vài cái liền xong việc. Biên trường Hy nhìn hai mắt, cơ bản có thể khẳng định, này nhỏ gầy nam sinh thức tỉnh đích xác thật là lực lượng dị năng. Mặt thế dị năng nhưng chia làm tam đại loại, bình thường hình, nguyên tố hình, đặc thù hình. Bình thường hình bao gồm lực lượng dị năng, tốc độ dị năng, thân thể cường độ dị năng chờ Loại này dị năng bên ngoài biểu là không hiền lộ, nói cách khác này đó bình thường dị năng giả cũng chỉ là thân thể nào đó tố chất so thường nhân hiếu thắng một ít, mà bọn họ thường thường là ở mặt thế trước liền có ưu thế đám kia người, tỉ như vận động viên, tỉ như thượng tay đấm, tỉ như quân nhân cảnh sát bảo tiêu sát thủ. Loại này dị năng bởi vì tương đối phổ biến, ở mặt thế giai đoạn trước rất là nổi tiếng, có rất nhiều loại nhỏ giải rác thế lực chính là từ bình thường dị năng giả tổ chức hình thành. Tương đối mà nói, nguyên tố hình liền ít đi đến nhiều. Nguyên tố tức kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố, bao gồm từ thủy hệ diễn sinh ra băng hệ, từ hỏa hệ diễn sinh ra lôi hệ, còn có phong hệ, sương mù hệ từ từ. Nguyên tố dị năng giả chính yếu đặc thù, chính là bọn họ phát công thời điểm sẽ có thực chất hóa lực lượng xuất hiện, tỉ như kiếp trước biên trường hy là một hệ, nàng liền có màu xanh lục dây đằng, một thứ, từ hành là hỏa hệ, liền có thể thả ra hỏa cầu hỏa nhận. Có người thống kê quá, nguyên tố hình dị năng giả đại khái 20 cá nhân có thể ra một cái, mà trong đó diễn sinh hệ càng vì thưa thớt, cũng càng vì cường đại, trong đó lại lấy lôi hệ vi tôn vị quý. Cuối cùng là đặc thù hình, đặc thù hình cơ bản chỉ có hai loại loại hình, một cái là tinh thần dị năng, trong đó lại có phân chi, bao gồm tinh thần khống vợ, tinh thần nghe lén, tinh thần tra xét từ từ. Một cái khác chính là không gian dị năng. Không gian dị năng nhưng chia làm bình thường chữ vật dị năng, cùng với không gian di động, không gian gấp từ tử. Đặc thù hình là nhất hiếm thấy dị năng, trong chung khó được có một, hơn nữa thức tỉnh thời gian nhất dựa sau. Nếu nói bình thường hình là mạt thế trước ưu thế kéo dài, nguyên tố hình cùng không gian dị năng liền có điểm vận khí thành phần. Ai không có, ai có thể có, có nào một loại, đều không phải chính mình có thể quyết định. Mà tinh thần dị năng nhất có ý tứ cũng nhất công bằng. Đó là có thể chính mình tu luyện ra tới, nhưng là thường thường chỉ có cường hãn nguyên tố dị năng giả mới có thể sở đến cái kia ngạch cửa. Kiếp trước vị kia Thái Giang Mỹ Tiểu Thư, chính là ở băng hệ cơ sở thượng tu luyện xuất tinh thần hệ dị năng, chứ vân hoa ở hỏa hệ cơ sở thượng cũng làm ra cái tinh thần nghe lén dị năng. Ma cố tự, biên trường hy thở dài, cái kia đẳng dương căn cứ thủ lĩnh, hoa hạ đệ nhất cường giả cố tự, chính là lôi hệ cùng tinh thần khống vật hệ song hệ cường giả. Thực lực cường đến cùng bố, lệnh vô số hào kiệt có tâm tranh chấp lại chỉ có thể bóp cổ tay khổ than. chương mười cha nam, thang thi hóa điểm báo. Đổi mới thời gian 2014-14-12 giờ 3 phút 16 giây số lượng tử 2183. Mặt thế có như vậy một cái cách nói, trước thức tỉnh bình thường hình dị năng người, trên cơ bản đời này cứ như vậy, mà nguyên tố hình dị năng giả, lại có thể phụ ra cụ bị bình thường dị năng. Bởi vậy lúc ban đầu nhất nổi tiếng bình thường dị năng giả không lâu lúc sau liền sẽ bị coi khinh, bởi vì bọn họ tiềm năng đã hao hết, người thường đều so với bọn hắn có hy vọng trở thành cường giả. Cái kia không có việc gì tìm việc bắt quái đầy trời thủ đô ban biên tập, từng dùng hoàng hoa khuê nữ cùng nhân thê tới phân biệt so sánh người thường cùng bình thường dị năng giả, nhất châm kiến huyết mà chỉ ra hai người tương lai khả năng tính thật lớn khác biệt. Mà tới rồi mà thế 6 năm về sau. Ngươi nếu là không cái tinh thần dị năng, ngươi đều ngượng ngùng quản chính mình tiêu cường giả. Đang ở suốt thần, bên kia phát ra hoan hô. Nguyên lai ở nôn mửa hai người gia nhập sau, tăng thi thực mau đã bị đánh bại. Nôn mửa cái kia nữ sinh sùng bái mà đối nhỏ gầy nam sinh nói, a đức ngươi thật là lợi hại a, ta đều thấy, tăng thi cơ bản chính là ngươi một người ở đánh. Thốt ra lời này ra tới những người khác trên mặt đều có chút khó coi, nhỏ gầy nam sinh vội vàng khiêm tốn vài câu. kêu gọi nam sinh cười cười, triều biên trường hy đi tới, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi hỗ trợ chúng ta căn bản chống đỡ không được bao lâu, này đó quái vật quá cường, chúng ta một lần đối phó một con đều đã có chút miễn cưỡng. Dừng một chút, hắn lại chạy nhanh tự giới thiệu, ta kêu thành hải tuấn, a đại học sinh, là chúng ta này chi tiểu đội đội trưởng, cái kia gầy gầy nam sinh, kêu chu đức, ta đồng học, phía trước tình huống khẩn cấp, hắn chỉ là nhất thời xúc động. hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Cái kia mang mắt kính nam sinh tiêu Ngô Kiệt, cột tóc đuôi ngựa nữ sinh tiêu Tưởng Tuệ. Ngô Kiệt là nôn mửa nam sinh, tướng mạo bình thường, tính tình thẹn thùng. Tưởng Tuệ vẫn luôn đi theo Thành Hải Tuấn, đối phó tang thi khi thập phần chuyên tâm nỗ lực, cho nên ra một thân hãn. Tuy rằng chất vặt, nhưng mặt đỏ phát phát, nhìn sáng mắt. Bọn họ đều là Thành Hải Tuấn cùng lớp đồng học, cùng nhau chạy ra vườn trường, mà dư lại hai người. nôn mửa nữ sinh đúng là vương diễm một cái khác chính là trương dục văn biên trưởng hy trở thành hải tuấn giới thiệu xong đem những người này đều nhìn thoáng qua nói câu các ngươi hảo tái kiến liền ở trương dục văn thấu đi lên phía trước sải bước lên máy xe phát động lên ngươi thành hải tuấn kinh ngạc hắn không nghĩ tới biên trưởng hy như thế dứt khoát trương dục văn càng là ngoài ý muốn vội vàng nói trương hy ngươi như thế nào lại ở chỗ này từ trong trường học chạy ra tới thời điểm ta nơi nơi tìm ngươi cũng chưa tìm được, ta nhưng lo lắng gần chết. hắn âm thầm cấp Vương Diễm xử cái ánh mắt. Vương Diễm hiểu ý biên trường Hy vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tương đương không tồi, đúng là bọn họ tiểu đội sở yêu cầu, hơn nữa bọn họ hiện tại bám vào A đại đội ngũ chung, biên trường Hy lại là S đại người, nếu là để lại nàng xuống dưới, chính mình hai người địa vị nhất định sẽ cao rất nhiều. Tuy rằng trong lòng thực không tình nguyện, Nhưng miệng nàng thượng vẫn là cười nói, đúng vậy, trường hy, dục văn tìm ngươi tìm đến nhưng vất vả, nếu không phải chúng ta ngạnh kéo hắn ra tới, lúc này hắn đều còn ở trong trường học không chịu đi đâu, ngươi hai ngày này đi nơi nào, còn biến thành cái dạng này. Một người nhiều nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Một bên nói một bên còn thấu đi lên tưởng thân thiết mà vãn tay nàng. Biên trường hy cười như không cười mà nhìn nàng, nữ nhân này thực sự có ý tứ. rõ ràng trong mắt ghen ghét đến muốn chết, khó chịu đến không được, lại ngạnh muốn giả bộ cùng chính mình nhiều thuộc nhiều thân bộ dáng, dư quang viết qua những người khác khi không ngờ lại như là có trung vinh dự, thật sự là mâu thuẫn lại có thể cười. còn có cái kia trương dục văn bị hắn như vậy vừa nói, nàng lại có chút ấn tượng. kiếp trước hắn xác thật là rất sớm chạy ra trường học, cùng chính mình là cùng phê, lúc ấy mọi người đều mặt xám mày cho chỉ lo chạy trốn. liền bên người người trông như thế nào cũng chưa nhìn kỹ nàng ở đội ngũ trung gian nghe được phía trước có người hỏi trương dục văn hắn có phải hay không còn có cái bạn gái không cần đi tìm nàng sao lúc ấy hắn như thế nào đáp tới nga hình như là ta đều mau mất mạng còn còn nàng liên nàng cái kia ma ốm sớm muộn gì muốn chết còn không bằng chết sớm điểm miễn cho liên lụy người khác nàng một chút đều không tức giận thật sự Dù sao cái gọi là nam nữ bằng hưu chính là gặp dịp thì chơi, nàng yêu cầu một cái làm nàng thoạt nhìn thực không làm việc Đảng hoàng người, chương dục văn tắc tưởng giao cho biên thị thiên kim do đó khoe ra, đối hắn nàng là liền cái dắt tay đều thiếu phụng càng nói gì cảm tình. Chỉ là hiện tại hắn như vậy trận tròn mắt nói dối, liền thật sự quá ghê tởm người. Nàng nhẹ nhàng né qua vương diễm tay, nhàn nhạt nói, ta còn có khác sự phải làm, đi trước. Sau đó cùng thành Hải Tuấn gật gật đầu, nổ máy nhanh chóng rời đi, từ đầu tới đuôi một cái khỏe mắt cũng chưa cấp Trương Dục Văn. Thấy nàng đi được dứt khoát, vài người đều ngơ ngẩn. Vương Diễm đâm đâm Trương Dục Văn, nàng sao lại thế này? Ngươi lại như thế nào quản giáo bạn gái, như vậy không giáo dưỡng? Trương Dục Văn chừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối thành Hải Tuấn xin lỗi mà cười cười, ngượng ngùng à, trường hy nàng chính là tính tình khá lớn, quay đầu lại ta nhất định nói nàng. Kêu nàng cho đại gia xin lỗi. Sau đó lại cực kỳ mịt mờ mà liếc chu Đức liếc mắt một cái. Thanh Hải Tuấn tuy rằng cảm thấy biên trường hy căn bản không ném trường dục văn, nhưng thấy hắn nói rất đúng giống một ngụm tử giống nhau, trong lòng cũng có chút lấy không chuẩn, đành phải cười nói nói quá lời. Lại thấy hắn xem chu Đức, nghĩ thầm cũng có khả năng là bởi vì chu Đức chọc giận nhân ra, nàng mới như vậy không cho mặt mũi. Hắn nói, đồ ăn bắt được, chúng ta đi trước đi. miễn cho lại đến mấy đầu tang thi chúng ta liền xong rồi đúng rồi dục văn a vừa rồi vị kia là ngươi bạn gái ta xem nàng thân thủ không tồi nàng trước kia là làm gì đó nha nàng nha có thể làm cái gì vẫn là sinh viên năm hai đâu chính là ngày thường đi ra ngoài chơi thời điểm luôn cuốn lấy ta giáo nàng điểm phòng lang thuật chính là tiểu đánh tiểu nháo trương dục văn nói chuyện không sợ gió to thổi thanh hải tuấn lộ ra không lớn tin tưởng biểu tình Tưởng tuệ càng dứt khoát, phụt một tiếng cười, nàng kia lái xe chơi dịu công phu là theo người học. Ta thấy thế nào không giống A. Trương Dục Văn trong lòng ngầm mực, trên mặt lại cười cười mang quá không giải thích, thành hải tuấn vội cười điều giải, một hàng sáu người nhanh chóng rời đi. Biên trường Hy tìm cái trống trải an tĩnh địa phương dừng lại máy xe, một chân trống mà làm ra tùy thời có thể lái xe tư thế, tiếp theo tiểu tâm loát khởi tả tay áo. Màu trắng băng vải đã bị máu loang xuống nước. nàng toàn bộ cánh tay trái lại băng lại đau, thường thường mà liền cảm giác run rẩy hai hạ, thật sự là khó chịu cực kỳ. Mà nàng đầu thực trầm thực vượng, ẩn ẩn có loại phát sốt cảm giác. Từ đêm qua khởi, miệng vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều không khỏe bệnh trạng đều xuất hiện, thỉnh thoảng liền sẽ phát tác đến càng hung, thật giống như vừa rồi như vậy. Biên trưởng Hy lúc này mới nhớ lại một sự kiện. Kiếp trước nghe những cái đó đầu ba ngày thức tỉnh dị năng giả nói, bọn họ thức tỉnh quá trình cũng không thuận lợi, có thậm chí có thể dùng thống khổ tới hình dung, các loại không thoải mái các loại đau xót, có người càng là cảm giác mau chịu không nổi tới muốn chết giống nhau. Đó là lúc sau người thường thức tỉnh, đều phần lớn sẽ trải qua một cái thống khổ quá trình. Vốn dĩ hẳn là chú ý, nhưng biên trường hy không có kinh nghiệm A nàng dị năng cùng vòng ngọc không gian giống nhau, tới đột nhiên mà không hề tiếng động. Phản phất trong một đêm liền có, cho nên nàng căn bản không có cái gì cảm xúc. Hơn nữa muốn sớm ngày được đến dị năng tâm quá vội vàng, nàng mới có thể không nhiều lắm thêm tự hỏi chuẩn bị liền tùy tiện hành động. Hối hận cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, nàng loại tình huống này rốt cuộc là thức tỉnh điểm báo, vẫn là tang thi hóa điểm báo, còn muốn liên tục bao lâu, nàng rốt cuộc có thể hay không định đến lại đây. mười 11 Hòa Cầu, Đệ Thập Cái tang Thi Đổi mới thời gian 2014-15-12 4 -15 -12 giờ 2 phút 12 giây số lượng tử, 2.193. Nàng đau đầu mà đẻ đẻ hai bên Thái Dương. Mẫu chốt là nông trưởng còn không có mở ra A. Từ khi ý thức được chính mình khả năng sẽ có một đoạn thời gian không tốt, nàng liền đề cao sắt tăng thi hiệu suất, căn bản không chú ý nghỉ ngơi, bất cứ giá nào giống nhau tìm tăng thi, sắt tăng thi. Tiểu khu liền như vậy điểm đại. Cái khác tầng lầu người không ra nàng cũng vào không được, chỉ có thể ở dưới lầu đi bộ, giết hai cái tang thi lúc sau, lại chạy về đến số 5 trên lầu đi, từ lầu 1 sở đến lầu 15, đụng phải cái tang thi, giết sau lại đào hai nhà có dị trạng hộ gia đình, lại giết ba cái tang thi, ngày hôm qua một ngày nàng liền giải quyết 6 cái tang thi. Hôm nay buổi sáng lên, nàng biết lại ngốc tại trong tiểu khu không tiền đồ, liền điều khiển máy xe ra tới, trên đường chém bay một cái vừa rồi phố buôn bán thượng lại giết hai cái như vậy thêm lên tổng cộng đã giết 9 tăng thi còn kém một cái ít nhất còn kém một cái biên trường hy quyết định chạy nhanh gom đủ 10 cái sau đó thử xem có thể hay không mở ra nông trường có thể nói nàng liền lập tức trở lại tiểu khu phòng hảo hảo nghỉ ngơi không được nói nàng cũng chỉ có tiếp tục liều mạng nhất định phải kiên trì trụ hiện tại một khi lơi lỏng không biết ngày mai kết thúc phía trước có thể hay không bỏ dậy Ra ba ngày trước, nàng không biết lấy vòng ngọc làm sao bây giờ, có lẽ liền thật sự muốn cùng nông trường nói tai kiến. Tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nàng cho chính mình cổ vũ, vượng vượng hồ hồ gian phát hiện phía trước chấu ngoặt hoảng ra tới vài đầu tăng thi, nghĩ thầm không xong, nhất định là nàng ngốc đến lâu lắm, trên người khí vị đưa tới bọn họ. Nàng chạy nhanh điều khiển máy xe rời đi. May mắn máy xe trải qua cải tạo, tạp âm đã hàng đến thấp nhất. Nếu là bình thường xe máy, một phát động lên toàn bộ phố đều có thể nghe được, đó chính là tự tìm tử lộ. Đáng tiếc lúc này đây nàng vận khí không thế nào hảo, dọc theo đường đi đều có tang thi bóng dáng, nhưng không có một cái lạc đơn, nàng không dám dừng lại, chỉ có thể vẫn luôn khai, vẫn luôn tìm cơ hội. Đồng nhiên, nàng chạy đến một cái quảng trường biên, nhìn chăm chú phân biệt, nguyên lai là đại học ngoài thành vây học sinh quảng trường. Nơi này địa thế chống trải thả không có gì tang thi bóng dáng nàng nhìn liếc mắt một cái quay đầu rời đi, lại đi phía trước chính là vài tòa đại học, nơi đó nhưng có mấy vạn cái học sinh, mấy ngàn cái tăng thi. Đi ngang qua một cái chỗ rẽ, một cái chạm xe buýt bên cạnh buồng điện thoại, nàng đột nhiên thấy được một mặt bóng dáng Đó là một cái thượng tuổi nữ tính bóng dáng ngơ ngác mà đứng ở trong đình mặt, cũng không nhúc đích, từ mặt bên nhìn lại, sắc mặt xanh trắng hư thối. lại là cái tăng thi biên trưởng hy trong lòng vui vẻ nhìn nhìn quanh thân bên này là đi giang thành sân bay đường cái mặt thế trước liền rất quẩn cũ ẽ, hiện tại càng là không có gì bóng người thi ảnh ven đường dừng lại một chiếc ô tô hẳn là nên tang thi làm nhân loại khi mở ra quả thực là trời cho cơ hội tốt nàng ở trăm mét có hơn xuống xe xách theo dịu lặng lẽ tới gần bởi vì cái kia tang thi là đưa lưng về phía buồng điện thoại môn đứng thẳng Biên trưởng Hy tưởng lặng lẽ mở cửa từ sau lưng đem này một lần là bắt được. Nàng thật cẩn thận mà đi qua đi, nín thở mở ra buồng điện thoại môn, điều chỉnh tư thế, liền phải một dịu vô xuống, nhưng kia Tăng Thi lại chậm rãi chuyển qua tới. Biên trưởng Hy nhấp nhấp môi, đang muốn xuống tay, ngay sau đó lại đột nhiên ngẩn ra một chút. Trước mắt cái này Tăng Thi, tề nhị tóc ngắn, làm cho người ta sợ hãi lạn mặt sớm đã nhìn không ra nguyên lai like bộ dạng. nhưng phía trên oai một bộ hợp kim vô không mắt kính trên người âu phục trang phục treo đầy đục dịch nàng thờ hốc vì kinh ngạc chu chu đạo cái kia hôm trước còn đứng ở nàng trước giường phê bình dặn dò chu phụ đạo viên nàng trọng sinh trở về nhìn đến người thứ hai biên trường hy kỳ thật buồn không đến mức như thế giật mình rốt cuộc nhìn quen sinh tử mặt thế một khác trước còn xưng huynh gọi đệ gắn bó keo sơn mọi người ngay sau đó liền có khả năng âm dương tương cách mà dư lại người kia hắn không có quá nhiều thời gian đi thương cảm cùng thống khổ muốn sống sót chỉ có nhanh chóng thu liễm cảm xúc hướng tới con đường phía trước nghĩa vô phản cố không có lựa chọn mà đi xuống đi chỉ cần không phải bạch hằng biên khoang cái kia người khác vô luận là ai dáng vẻ này đứng ở nàng trước mặt nàng đều không nên có điều dao động nhưng đang chết nên chết ở nàng giờ phút này trên người không khỏe lực chú ý không thể hoàn toàn tập trung này ngẩn ra liền nhiều ngẩn ra nửa giây Chờ nàng phản ứng lại đây, tang thi chu đạo cũng đã gầm rú phát đi lên. Nàng lại dơ lên dịu, dịu liền để ở tang thi ngực thượng, kia thật dài móng tay lập tức chế trụ nàng hai vai, vẫn luôn đâm đến cốt cách thượng, mà huyết tinh mồm to gấp không chờ nổi mà áp lại đây, phun miệng đầy thanh phong. Biên trường hy ném xuống thi triển không khai dịu, một tay đẩy nó cổ, một tay nâng nó cằm, hết sức muốn đem nó đẩy ra. Chính là chu đạo đừng nhìn sinh thời chỉ cần hơi mỏng một người. Biến thành tăng thi lúc sau sức lực cũng thật đại đến khoa trường, biên trường Hy bị đẩy liên tiếp lui mấy bước, mấy độ làm nó răng nhọn mau dán đến chính mình làng ra, lại đều đem nó cấp đẩy ra. Phanh mà một tiếng nàng phía sau lưng đụng vào ô tô, đau đến nàng nhe răng trận mắt, nàng chiều sau nhìn nhìn cửa sổ xe, lại nhìn xem tăng thi, đống nhiên cổ co rụt lại, trên tay sức lực một tá, tăng thi bởi vì quán tính, một đầu chui vào cửa sổ xe bên trong. Như một thanh cự chủ y đem pha lê tạp cái nát nhừ. Biên trưởng Hy cũng bất chấp chính mình bả vai còn bị tang thi lợi chảo bắt lấy, nhịn đau quay người tránh thoát ra tới, dối tay liền đi rút sau lưng thẳng đao. Nhưng tay mới giơ lên, một trận đáng sợ đau đớn liền từ hai vai thượng phát ra ra tới, nàng cả người run lên, tay liền rũ đi xuống. Miễn cưỡng nhìn lại, nàng đầu vai quần áo rách nát, huyết nhục mơ hồ, mơ hồ lộ ra lành lạnh bạch cốt. Mà liên ở cùng thời khắc đó. đồng dạng cảm giác đau đớn cũng bên trái cánh tay miệng vết thương thượng bùng nổ ba chỗ đồng thời phát tác đau đớn như kinh mạch đan chéo giống nhau nàng thiếu chút nữa không ngất qua đi trong thân thể phảng phất có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra nay cuối cùng một tầng phá kén thành điệp lột xác đau đến nàng từ trong ra ngoài đều máu tươi đầm địa không thể hôn mê không thể ngã xuống nàng hung hăng cắn môi dùng sức hất hất đầu trước mắt tăng thi chu đạo từ cửa sổ xe rút ra đầu Mang theo một đầu pha lê cha đi bước một đi tới, nàng từng bước lui về phía sau. Đông nhiên một đạo trầm thấp lạnh lùng tránh ra từ phía sau truyền đến, tiếp theo là thứ gì phá không tiếng vang, một loại cực nóng cảm nhanh chóng tới gần. Biên trường hy theo bản năng quay đầu nhìn lại, giao lộ xuất hiện mấy cái đen tuyển thân ảnh, một đoàn lửa đỏ mãnh liệt mang điểm màu vàng sự vật lăng không phong tới. Biên trường hy nheo lại đôi mắt, nháy mắt lại trừng mắt to không. Ta đi. Hòa cầu. Cư nhiên là hỏa cầu. Nàng trong nháy mắt rất muốn chửi mà nó. Nàng ngày đầu tiên buổi sáng liền bắt đầu thức tỉnh chuẩn bị, dày vò lâu như vậy, đau đến chết đi sống lại, liền cái mục hệ đều không có vớt đến, thế nhưng liền có người đã thức tỉnh rồi hòa hệ. hòa hệ ai? Kim mộc thủy hỏa thổ trung mạnh nhất hỏa hệ. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng một cái tư duy ở chửi gầm lên, một cái tư duy tại lý trí phân tích. Sau đó phát hiện một khi hỏa cầu đánh chúng tăng thi chu đạo, nó liền thật sự muốn chơi xong rồi. Đệ thập cái tăng thi, đệ thập cái năng lượng, nàng mở ra nông trường năng lượng. Nay liền muốn hủy ở ở trong tay người khác. Vì thế lại có một cái tư duy thao túng thân thể của nàng nhanh chóng lướt ngang hai bước, chặn lại này viên thế tới mãnh liệt hỏa cầu, thân thể bị đánh trúng vọt tới trước đồng thời, nàng khẽ quát một tiếng, tay phải lướt qua đầu vai soát địa rút ra thẳng đao Lại tự hữu từ tả hạ hung hăng một phách. Có thanh đục dịch nhảy đập vào mặt phu tới. Nàng không biết chính mình có hay không bổ chúng tăng thi, có hay không giết chết nó. Nàng chỉ biết dùng ra toàn thân sức lực sau. Chính mình liền như bị bất thời giờ giống nhau xuống phía dưới rơi xuống. Rơi xuống quá trình thật là dài đăng đẳng thật là dài đăng đẳng. Nàng cảm thấy cả người huyển chuyển nhẹ nhàng mà giống như phù lên. Sở hữu đau đớn đều phù lên, tiêu tán không thấy. mà sở hữu bị cưỡng chế lưu trữ mỏi mệnh, khoảnh khắc ngập đầu. Trưng 12 được cứu vớt, ân nhân là cái nào? Đổi mới thời gian 2014 sáu 16 12 giờ 2 phút 6 giây số lượng tử 2306. Biên trường hy ở một mảnh ồn ào trong tiếng tỉnh lại. Thoáng mở mắt ra, trên đỉnh là tinh cương xà nhà, treo một chản mâm tròn trạng đèn dây tóc, nhìn có điểm giống kho hàng. Bên cạnh có đông đưa bóng người, chốt mũi tràn đầy sặc mũi cao su vị. Loáng thoáng đối thoại chuyển đến. Nàng rốt cuộc khi nào tỉnh. Chúng ta ngày mai muốn đi, chẳng lẽ còn mang lên nàng. Vương Diễm, lời nói không thể nói như vậy, đại gia đồng học một hồi, phía trước nàng còn giúp quá chúng ta, tổng không thể đem nàng một người ném ở chỗ này. Hải Tuấn ngươi đừng lý nàng, còn cùng lớp đồng học đâu, chưa thấy qua như vậy máu lạnh. Dù sao chúng ta không thể nói không giữ lời, đáp ứng rồi muốn chiếu cố biên đồng học liền không có trên đường từ bỏ đạo lý. Cùng lớp đồng học làm sao vậy? cung lớp đồng học ta mới muốn đứng ra nói công đạo lời nói, nàng bị tang thi trở thành như vậy, ai biết khi nào sẽ biến thành tang thi, lại khi nào sẽ chết, rõ ràng chính là một cái trói buộc, chính chúng ta chạy trốn đều không còn kịp rồi, còn mang nàng. Trương Dục Văn Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Biên trưởng Hy mơ hồ mà nghe xong một lát, tinh thần dần dần thanh tỉnh, xem ra chính mình là được cứu trợ, vẫn là bị thành hải tuấn mấy người kia cứu. Bất quá hảo kỳ quái, nàng nhớ rõ hôn mê trước thấy được một cái hỏa cầu, cứu nàng người hẳn là thức tỉnh rồi hòa hệ, có thể ở mặt thế ngày hôm sau liền thức tỉnh hòa hệ, hơn nữa chiếu lúc ấy kia hỏa cầu bay vụt tốc độ cùng chính xác, hẳn là đối dị năng vận dụng đã thuận buồm xuôi gió. Như vậy nhân vật, nếu là không có chết non, ở Mạ thế nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ, thành hải tuấn trong đội ngũ có người như vậy sao? Nàng tạm thời đem cái này nghi vấn đặt ở một bên. lại nhắm mắt lại cảm thụ chính mình giờ phút này trạng thái. Nàng lúc này nằm ở một góc, dưới thân trên người cắt là một cái hơi mỏng tràn, lặng lẽ giật giật ngón tay, linh hoạt tự nhiên, hai vai cùng trên cánh tay trái miệng vết thương vẫn có chút đau, hơn nữa ẩn ẩn phát ngứa đây là đang ở khép lại biểu hiện. Nàng trong lòng buông lỏng, tập trung tinh lực cảm thụ một phen, phát hiện trong cơ thể chậm rãi lưu động một cổ ôn nhuận mà ấm áp năng lượng. kia năng lượng nhẹ miểu đến như yên như lũ, Chỉ có mười mấy căn tóc ti như vậy thế, đưa ngươi tinh tế đi cảm thụ thời điểm, giống như cái gì đều không có, nhưng nín thở chờ đợi một hồi, nó lại phảng phất không chỗ không ở, ở trong cơ thể lười biếng mà du tẩu, nơi đi qua một trận sảng khoái, toàn thân luyện chuyển nhẹ nhàng đến giống như có thể một nhảy ba thước cao. Biên trường hy trong lòng đại hỷ, nàng mục hệ đã trở lại, mới vừa thức tỉnh dị năng giả rất khó cảm thấy được trong cơ thể năng lượng. Bọn họ đều là thông qua năng lượng thật thể hình thức mới có thể phát hiện chính mình có được dị năng. Nhưng biên trường hy bất đồng, nàng có kiếp trước 7 năm kinh nghiệm, cơ hồ chỉ cần định định thần, liền có thể theo tích tìm được kia cổ ngủ đông lực lượng. Cái loại này quen thuộc đến trong xương cốt tồn tại, tuy rằng còn thực nhược thực nhược, nhưng tuyệt đối không sai được. Nàng hảo tưởng triệu hồi ra chính mình một hệ bản thể kia cây tiểu lục đằng hung hăng thân thượng một phen. Bất quá nàng nhịn xuống. Nàng bất động thanh sắc mà điều động một hệ năng lượng bao trùm ở hai vai cùng cánh tay trái, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dễ chịu mát lạnh cảm từ nơi đó truyền đến, miệng vết thương bắt đầu lấy mấy lần tốc độ khép lại. Sau đó nàng thoáng bung tâm, tay sờ sờ bên hông. Ai? Hồi gỗ đâu? Nàng trợn mắt ngồi dậy, xúc lên chăn nhìn lại, trên eo bọc nhỏ không thấy. Đang ở kịch liệt thảo luận người thấy nàng tỉnh toàn bộ nhắm lại miệng, ngạc nhiên mà nhìn nàng. Thành Hải tuấn lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, biên đồng học ngươi rốt của tỉnh. Bên cạnh Tưởng Tuệ cũng vẻ mặt kinh hỉ, đến nỗi mặt khác không quen biết người các có các biểu hiện, ngoài ra nàng còn nhìn đến vừa rồi kêu muốn ném xuống nàng Vương diễm sắc mặt cứng đờ, trong mắt bốc hỏa mà trừng mắt nhìn lại đây, vẫn luôn không hề răng trường dục văn ân cần mà chạy tới, Trường hy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi này một hôn mê chính là một ngày một đêm, nhưng đem ta lo lắng gần chết. Biên trưởng Hy Đảo không thấy ra tới hắn nơi nào giống lo lắng bộ dáng. Nàng liếc quá hắn đang muốn cùng thành Hải Tuấn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trên người có chút dị thường. Túi đầu vừa thấy, trên người vẫn là phía trước quần áo, bởi vì hai vai chỗ bị xả lạ, áo trên chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng treo, lộ ra phía dưới khép lại năm sáu phân giữ tợn vết thương. Phần 4 Bởi vậy, tự nhiên thật không đẹp. Trương dục văn vội vàng cởi chính mình trên người áo ngoài tưởng cho nàng phụ thêm. nàng giơ tay ngăn cản hỏi thành hải tuấn thành đội trưởng ta phía trước đổ vật đâu thanh hải tuấn ngẩn người tưởng tuệ nói ta đưa cho ngươi nàng chạy đến một khắc góc ở một đống bao lớn bao nhỏ chung tìm kiếm lên ngươi đổ vật ta đều hảo hảo thu đâu không ai chẳng qua biên trưởng hy bất thời giờ nhìn nhìn bốn phía nơi này xác thật là một cái kho hàng lớn đại môn rộng mở có người ra ra vào vào xem ánh sáng đã là lúc chẳng vạn Kho hàng cái khác địa phương ba lượng thành đàn mà ngồi một ít người, tuổi đều ở 20 suốt đầu. Biên trường Hy có thể rất dễ dàng mà phán đoán ra đây là một đám đảo vong ra tới học sinh, có lẽ không phải cùng cái trường học. Trên đường đụng tới, liền càng tụ càng nhiều, cùng nhau hành động, kiếp trước nàng cùng Trần Di Toa đó là trong đó một viên. Nàng nơi địa phương là kho hàng một góc, cách đó không xa là một đống màu đen lốp xe, bên cạnh là thành hải tuấn đội ngũ. Trừ bỏ phía trước gặp qua 6 người, còn nhiều ra gần 20 người, trương dục văn nói nàng hôn mê một ngày một đêm, xem ra những người này là sau lại mới gia nhập tiến bào, bọn họ tựa hồ đều phụng thành hải tuấn vì đội trưởng. Lúc này những người này ngồi trên mặt đất, từng người nói chuyện hoặc chuẩn bị vật tư hoặc đơn thuần phát ngốc gạt lệ, có người liên lặng chi khởi cái nồi mì gói linh tinh đồ ăn, mỗi người trên mặt nhiều ít đều có mỏi mệt cùng hoảng sợ, thậm chí quần áo trên má dính vết máu. nghĩ đến không lâu trước đây cùng tàng thi giao phong quá. Đồ ăn khí vị cùng cao su vị pha lẫn lên, sử kho hàng không khí càng thêm nặng nề Biên trưởng hy nghĩ đến kiếp trước chính mình cũng giống như những người này giống nhau, yên lặng mà dãy rua, khủng hoảng, kỳ ký, thống khổ, một mình chịu đựng không biết ngày đêm cô độc tuyệt vọng, lần lượt tuyệt chỗ sinh tồn, liều mạng mà kiên cường cùng trưởng thành, lại không biết con đường phía trước ở phương nào, muốn ở trong đám người cảm thụ lực lượng cùng ấm áp. rồi lại đối lẫn nhau ôm bằng đại phòng giới. Lúc này nghĩ đến, dường như đã có mấy lời. Biên trưởng Hy không cấm hòa hoãn hạ tâm tình, hỏi Thành Hải Tuấn, Thành đội trưởng, là các ngươi đã cứu ta. Vương Diễm biểu môi, bằng không đâu. Thành Hải Tuấn nhíu mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu phía đối diện trường Hy nói, cứu ngươi không phải chúng ta, ngày hôm qua cùng ngươi tách ra sau chúng ta trở về một chuyến đại học thành, muốn nhìn một chút trong trường học thế nào. trên đường gặp năm cái thanh niên trong đó một cái trên lưng có hôn mê ngươi hắn nói tới đây trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc lại có chút nói không được Trương dục văn chạy nhanh tiếp nhận lời nói cha ta nhận ra là ngươi những người đó lại giống như có việc gốc liền đem ngươi giao cho chúng ta chiếu cố trường hy ngươi là như thế nào nhận thức bọn họ ta xem bọn họ trên người có loại quân nhân cảm giác đúng đúng một đám khí chất bất phàm an mặc đặc thù đồ tác chiến trong tay còn bừng thật thương một nữ hải tử khẩu mau bổ sung ta cũng không dám con mắt xem bọn họ còn hảo bọn họ đội trưởng tương đối dễ nói chuyện biên trưởng hy nhăn lại mi nàng cảm giác quả nhiên không sai cứu nàng có khác một thần, năm cái quân nhân sao hỏa cầu quân nhân đại học thành nàng trong đầu hiện lên cái gì lại khâu không đứng dậy thấy thành hải tuấn trương dục văn như là lén gạt đi gì đó bộ dáng trong lòng càng là nghi hoặc hỏi Bọn họ có hay không lưu lại tên họ? Vừa lúc lúc này tưởng tuệ sách theo biên trường Hy lên sườn núi lại đây, đây là ngươi bao đi. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Biên trường Hy cao hứng mà mở ra, mặt trên là một kiện dự phòng màu đen áo ngoài, nàng lấy ra tới đặt ở một bên, lại liếc mắt một cái thấy treo ở trên eo màu đen bọc nhỏ, nàng khống chế không được mà kích động lên. Vòng ngọc nông trường mở ra không có, có thể hay không thất bại. vạn nhất thất bại làm sao bây giờ không sẽ không nàng nhớ rõ chính mình chém chết tang thi chu đạo đệ thập cái năng lượng nàng có bắt được tay như vậy nghĩ chính là đương nàng mở ra tiểu hồ gỗ tức khác trợn tròn mắt hoảng sợ biến xác ta vòng ngọc đâu chương mười ba vòng ngọc trộm đạo phong ba đổi mới thời gian hai nghìn mười bốn bốn giây số lượng tử 2102. Mọi người theo biên trưởng Hy kinh hô nhất trí xem qua đi, chỉ thấy kia bẹp bẹp cái hộp nhỏ phô màu vàng tơ lụa chung quanh một vòng hoàn trạng ao hãm, ai nấy đều thấy được tới bên trong từng buông tha vòng tay linh tinh sự vật chỉ là hiện tại, bên trong cái gì cũng không có. Biên trưởng Hy sắc mặt trắng bệnh, môi run run hai hạ, đem ba lô phiên cái đế hướng lên trời, trừ bỏ ăn vẫn là ăn, nửa phiến vòng ngọc bóng dáng đều không có, nàng giữ chặt tưởng tuệ hỏi, ta đổ vật đều ở chỗ này, bị nàng lạnh băng mà khủng hoảng biểu tình hai trụ tưởng tuệ vội vội gật đầu trừ bỏ máy xe cùng vũ khí chúng ta mượn một chút ngươi cái khác đổ vật hải tuấn cũng chưa làm động hải tuấn đúng không thanh hải tuấn gật đầu ta đặc biệt phân phó qua các ngươi có người động biên đồng học và ngọc không có a đều khi nào vòng ngọc không thể ăn không thể uống ai hiếm lạ kia đồ vật trông như thế nào nếu không chúng ta hỗ trợ tìm xem trương dục văn bỗng nhiên nói có phải hay không ngươi phía trước liền rớt, hoặc là bị kia giúp quân nhân cầm đi. Thanh Hải Tuấn không lớn xác định nói, những người đó thoạt nhìn đều rất chính khí. Trương Dục Văn cười lạnh, đầu năm nay chi nhân chi diện bất chi tâm còn thiếu sao. Thanh Hải Tuấn vẫn không tin, biên trưởng hy lại cả người phát lệnh. Nàng nhớ rõ kiếp trước chư vân hoa bên người liền có một cái nữ hải có được nào đó thăm dò dị năng, có thể chủ động phát hiện bảo vật, chính là nàng phát hiện vòng ngọc không giống bình thường chỗ. Có thể hay không những cái đó quân nhân cũng có cùng kia nữ hải giống nhau người. Vẫn là nàng sau khi hôn mê vòng ngọc đã xảy ra nào đó biến hóa, làm cho bọn họ cho rằng đầu cơ kiếm lợi. Không. Vòng ngọc nông trường là của nàng, ai cũng không thể mơ ước. Nàng vong ngọc. Nàng vong ngọc. Đồng nhiên, biên trưởng hy cảm thấy một cổ kỳ dị lực hấp dẫn, như là có thứ gì ở hấp dẫn nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên nhìn thẳng vương diễm. Chính xác ra là nhìn thẳng nàng trên vai màu đỏ ra thật ba lô. Hay là nàng nhấp miệng, đông dưng đứng lên, bước nhanh đi lên đi kéo xuống vương diễm ba lô. Bên trong nhét đầy đồ vật, cái gì khăn giấy, đồ trang điểm, mắt kính, kẹo băng vệ sinh. tắc đến tất cả đều là nàng giống nhau giống nhau rũ ra lui tới trên mặt đất ném. Vương diễm ngươi người một khắc, thét trói hai sông lên đi. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi làm cái gì? Đem bao trả lại cho ta. Biên trưởng Hy bỗng nhiên dừng lại, từ bao đế móc ra một con vòng ngọc, gánh nhuận trắng non ánh sáng ở tối tăm kho hàng hết sức đoạt mắt, đúng là nàng kia chỉ. Nàng tỉ mỉ đoan trang, như chút được gánh nặng mà phun ra một hơi, lại trao phúng cười nói, ngươi có thể giải thích một chút cái này sao? Vương Diễm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cái chảy cái cối nói, giải thích cái gì? Này vòng tay vốn dĩ chính là ta. Đúng không? Biên trưởng Hy ném xuống bao. Đem vòng ngọc mang bên trái trên cổ tay, tay phải bao trùm đi lên cảm ứng một chút, cảm thấy chính mình tinh thần lực lập tức bị hút vào đến một cái không gian thật lớn đi. Nàng trong lòng mừng như điên, nông trường cũng mở ra. Không không, không nhất định là nông trường, nhưng ít ra vòng ngọc không gian là có, biên trường hy thật là gấp không chờ nổi tưởng vào xem tình huống. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tâm tình hảo đến không được, nhưng trên mặt như cụ khắc ngang hàng tĩnh. lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vương diễm liếc mắt một cái nữ nhân này trộm vào ngọc rốt cuộc là tham tài vẫn là phát hiện cái gì kia ánh mắt giống như băng truy lại phảng phất lôi điện vương diễm cảm giác từ đầu đến chân bị quét cái thông thấu cả người một giận mình giận chỉ vào biên trường hy chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi cho ngươi ăn cho ngươi uống cho ngươi ngủ còn lưu người chiếu cống ngươi kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta một cái phá vòng tay làm sao vậy còn không được ta thu điểm thù lao, ta nói cho ngươi, ta còn muốn định kia vào ngọc, ngươi không giao ra tới cũng đừng tưởng lưu tại chúng ta tiểu đội. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Kho hàng đống nhiên có một người hư một tiếng, thù lao gì đó, kia mấy cái quân nhân không phải đã đã cho các ngươi. Vương Diễm mặt cứng đờ, hướng người nọ mang nói, những người đó giao những người đó, nàng giao nàng, chúng ta tiểu đội sự ngươi thiếu tới quấy rối. Biên Trường Hy nhưng thật ra nghe minh bạch, quay đầu hỏi Thành Hải Tuấn, thù lao. Nguyên lai like các ngươi cầm người khác thù lao mới thu lưu ta. Thanh Hải Tuấn sắc mặt đỏ lên, tưởng tuệ thấy vội đi lên giải vây, biên đồng học, không phải ngươi tưởng như vậy. Trương Dục Văn cũng sốt ruột mà giữ chặt tay nàng, một cái kính mà đưa mắt ra hiệu, mọi người đều là đồng học, về sau còn muốn cùng nhau ở chung. Trường Hy ngươi cũng đừng náo loạn, kia vòng Ngọc Vương Diễm Thích, ngươi liền cho nàng hảo. Dù sao thứ này hiện tại cũng không đáng giá tiền. Biên trưởng Hy cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Trương dục văn bị nàng loại này ánh mắt xem đến trong lòng phát đổ. Lại thập phần đoán trách, hắn không rõ vì cái gì biên trưởng Hy như vậy không cho hắn mặt mũi. Ngày hôm qua là như thế này, hôm nay vẫn là như vậy. Đều khi nào, nàng chẳng lẽ cho rằng nàng vẫn là biên gia đại tiểu thư. Dựa vào một chiếc xe mấy cái đao liền có thể lưu lạc chân trời. Đừng nói dỡn. Một cái bệnh ứng ứng, không trải qua sự nữ sinh viên đến cuối cùng còn không phải muốn nghỉ lại cái này đội ngũ, hiện tại nháo như vậy cương là muốn như thế nào. Chỉ biết liên lụy hắn cũng bị người ghét bỏ. Trừ cái này ra, phía trước biên trường hy đối mặt tang Thi lộ ra cái loại này dũng khí cùng thân thủ làm trương dục văn có một loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Hắn cảm thấy cái này trên danh nghĩa bạn gái tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Cái loại này sắc bén lạnh băng khí thế thế nhưng tương đương, ân, mê người, xét thấy điểm này, hắn nổi lên cầm giữ trụ nàng ý niệm, nếu nàng gia nhập tiểu đội là chính mình dốc hết sức thúc đẩy, cùng tiểu đội nháo biệt nữ là hắn toàn lực điều tiết, về sau nàng nhất định phải dựa vào chính mình đi. Nếu thật là có có chút tài năng, chính mình tự nhiên có thể vớt đến lớn nhất chỗ tốt, nếu vẫn là không đúng tí nào chỉ có thể liên lụy người, hắn cũng có vô số loại biện pháp đem nàng đá ra đội ngũ. Đặc biệt là, đặc biệt là hắn cùng Vương Diễm thương lượng kia sự kiện, nhất định phải làm được a Tâm tư quay nhanh, hắn hai mắt âm thầm tỏa ánh sáng mà nhìn trầm trầm biên trường hy trên cổ tay vòng tay, vạn phần hối hận vừa rồi như thế nào không kêu Vương Diễm hảo hảo giấu đi. Hắn sao có thể dự đoán được biên trường hy giống như liền biết vòng ngọc ở Vương Diễm trong bao, hơn nữa thật sự dám trắng trận táo bạo mà đoạt lại đi. Hắn thấy đội viên khác đều nhìn xem chính mình. phía đối diện trường hy lộ ra bất hòa thiện không tán đồng ánh mắt dũng khí liền càng đủ lời lẽ chính đáng mà nói trường hy làm người muốn tri ân báo đáp ngươi lúc ấy đẩy người là thường nửa cái bả vai đều mau bị đốt thành than đen lại suất cao cả người hôn mê bất tỉnh nếu không phải chúng ta cẩn thận chiếu cố ngươi ngươi ngẫm lại ngươi có thể khôi phục lại sao ngươi hiện tại còn có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này đều là ai công lao vương diễm bất quá là hướng ngươi thảo một con vòng tay Ngươi liền này cũng không chịu, ngươi như vậy ích kỷ chúng ta về sau như thế nào tín nhiệm ngươi. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Hán im bạc không nhắc tới cái gọi là thù lao sự, chỉ đem biên trường hy đẩy vào không đạo đức, vong ân phụ nghĩa hoàn cảnh. Vương Diễm cũng phản ứng lại đây, trong mắt chuyển động, tức khắc che mặt toa mà khóc lên, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Trường hy chúng ta trước kia như vậy thân, cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ. Ngươi còn nói chờ ta sinh nhật liền đem này vòng ngọc tặng cho ta đương lễ vật ngươi đều đã quên sao. Ta cũng là thật sự thích kia chỉ vòng ngọc cho nên mới lấy, ta biết ta không hỏi tự dứt không tốt, ngươi nếu là không cao hưng chúng ta tỉ mội ngầm có cái gì khó mà nói, như thế nào có thể giáp mặt đoạn đầu. mười 14 thủ phú, muốn hàm xúc một chút. Đổi mới thời gian 2014-18-12 giờ 1 phút 19 giây số lượng tử 2426. Biên trường hy ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm vưng diễm, lại nhìn xem thành hải tuấn trong đội ngũ địch ý cùng khinh thường ánh mắt, tái kiến kho hàng những người khác vây lại đây xem náo nhiệt, cười nhạo một tiếng, túi đầu vớt bên phải lông mày lẩm bẩm lắc đầu, thật mẹ nó buồn cười. Như vậy khóc một chút, trộm vòng ngọc người ngược lại thành người bị hại, bị trộm cái kia lại rơi vào cái là không thông tình đạt lý vong ân phụ nghĩa, nàng thật không biết nước mắt tốt như vậy dùng. Nhất buồn cười chính là người nghe còn một bộ thâm giác có lý tư thế. Nay có tính không khách đại khinh cửa hàng, bởi vì lưu chuẩn chính mình chỉ có thể cùng bọn họ tiểu đội cùng nhau lên đường, muốn dựa vào bọn họ, cho nên kết phường cho nàng cái ra vai phủ đầu. Hôm nay nếu thay đổi người khác, chỉ sợ thiên đại bất công đều phải nhịn xuống đi đi. Cho nên nói nàng chán ghét tập thể hành động, người một nhiều, cái gì lung tung rối loạn nháo tâm sự đều mạo đến ra tới. đại khái mặt thế áp lực quá lớn mọi người không thể không biến đổi pháp nhi mà chỉnh ra điểm sự tình tới giải trí kiêm phát tiết có bản lĩnh sắt tăng thi đi đâu ra nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái lãng phí thời gian biên trưởng hy thật tham không ra những người này trong đầu đều trang thứ gì bất quá những người khác hẳn là đối mới gia nhập tiểu đội giả báo lấy bản năng thượng để phòng cùng mâu thuẫn mà vương diễm trương dục văn căn chính mình vòng ngọc không bỏ vương diễm trang khóc mặt trầm xuống kinh ngực hỏi Trường Hy ngươi, ngươi đây là đang mắng chúng ta. Biên Trường Hy thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người nhặt lên trên mặt đất chính mình dự phòng hắc ý hề, trồng lên trên người, một viên một viên khấu thượng cốc áo, lại thong thả ung dung mà vén tay háo lên, mắt lẽ lướt nàng, ta là mắng chính mình, cư nhiên cùng ngươi loại này ngù xuẩn vô nghĩa. Nàng quay đầu cười, thành đội trưởng, ngươi xác định mặc kệ quản chính mình đồng đội, nếu không ta sợ ta sẽ nhìn không được ra tay a. vậy xem mọi người liền có chút thổn thức đây là muốn đánh lộn tiết tấu a mọi người đều là sinh viên có ngoan ngoan cùng tiểu bạch thỏ giống nhau có hoang đường cũng quá mức không đến chạy đi đâu giống như vậy lưu manh bộ dáng chọn giá tìm tra, thật đúng là không như thế nào kiến thức quá cho nên một đám đều có chút hưng phấn lên thổi huýt sáo thổi huýt sáo vỗ tay vỗ tay có hiểu biết tình huống liền lặng lẽ cùng đồng bạn nói lên biên trường hy thân phận cùng sự tích Thanh Hải Tuấn sắc mặt lại hắc lại hồng Nhưng mà không đợi hắn lên tiếng Vương Diễm bỗng nhiên phát tới đoạt biên trường hy vòng ngọc tử Giữ tợn mà mắng Ngươi nói ai là ngu xuẩn Ngươi em đi mới là ngu xuẩn Biên gia đại tiểu thư ghê gớm Còn không phải cái không cha không mẹ nó kẻ đáng thương Đều ba ngày trong nhà không ai ra tới tìm ngươi đi Ngươi đều bị vứt bỏ còn tún cái gì Có bản lĩnh đánh ta a Biên trường hy trong mắt một lệ bị chảo đau cổ tay trái từ nội hướng ra phía ngoài vòng ra vương diễm năm ngón tay, chế trụ nàng Hữu cánh tay hướng chính mình nơi này tún, tay phải đè lại nàng vai trái một quán, đồng thời dưới chân lót đến vương diễm chân phải cùng mặt sau, vương diễm hét lên một tiếng thật mạnh ngã xuống đất. Nga nga nga vương diễm chỉ cảm thấy chính mình nửa bên mông toàn nát, nằm trên mặt đất không dám động. Biên trưởng hy thối lui một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thu phú sao, ý tứ ý tứ là đủ rồi. quá không hàm xúc nói ngươi ta trên mặt rất khó coi. Vương Diễm là nơi khác học sinh, nghe nói trong nhà khai siêu thị vẫn là gì đó, nhiều lắm tính cái tiểu người giàu có ra, cùng biên gia loại này rang thành nhà giàu số 1, ở Hoa Hạ Phương Nam kinh tế hệ thống dơ lên đủ nặng nhẹ tập đoàn tài chính lớn tự nhiên xưa đâu bằng nay, thường ngày yêu thích không phải trang rộng rãi, chính là ghê tởm biên trường hy loại này con nhà giàu, cố tình biên trường hy ở trong gia tộc thật là không chịu lại không địa vị. Tự nhiên thực chịu nàng lưu hái. Nhưng cô tình, biên trưởng hy cái khác đều có thể nhẫn, chính là nghe không được người nhắc tới mất cha mẹ. Nàng nhìn nhìn chính mình tay, quả nhiên thức tỉnh một hệ lúc sau chính mình sức lực tăng phúc không ít, hẳn là có một cái bình thường nam tử trình độ. Nàng quét trận mắt há hốc mồm Trương Dục Văn liếc mắt một cái, Trương Dục Văn hù đến lui một bước, dâm đến mặt sau người chân. Một trận hỗn loạn, Trương Dục Văn đứng vững vàng liền phía đối diện trường hy dơ lên một cây đao. lại là biên trường hy hoa lê một thẳng đao hắn bên người phía sau vài cá nhân cũng đều đứng lên cầm lấy vũ khí mà không liên quan người liền rời khỏi một ít khoảng cách đao của ta ta dịu còn dùng ta xe các ngươi thật đúng là không khách khí a biên trường hy trảo phúng mà nhìn bọn họ trên tay vũ khí lại lần nữa kiên định muốn một mình hành động quyết tâm người nhiều thật sự quá nị oai thanh hải tuấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình thế mất khống chế gấp đến độ đứng ra Các ngươi đều phải làm cái gì, mau bông đao. Mọi người đều là người một nhà. Ta và các ngươi cũng không phải là người một nhà. Biên trường Hy bĩu môi, chuyển hướng hỏi đám người, vừa rồi là vị nào bằng hưu nói, cứu ta thủ lao đã có người trả tiền rồi. Có thể cùng ta nói một chút cụ thể tình huống sao? Là ta. Là ta. Một cái béo lùn nữ hải tử tử trong đám người chui ra tới, nhưng không dám sang bên trường Hy thân cận quá. Trên dưới đánh giá nàng một phen, cười nói, ngày hôm qua chúng ta tiểu đội có người bị tang thi trào thương, suốt cao, chúng ta liền tổ chức đi ra ngoài tìm dược vật. trên đường cùng thành đội trưởng bọn họ gặp phải, liền cùng nhau đi. Nữ hải tử lẽ lưới, kết quả đi rồi không bao lâu liền gặp gỡ kia năm người, bọn họ hướng chúng ta hỏi đường, sau đó thành đội trưởng bọn họ liền nhận ra ngươi. Những cái đó quân nhân giống như không có phương tiện mang theo ngươi, lại gặp ngươi nam bằng. Nga, là Trương Dục Văn lấy ra các ngươi hai cái chụp ảnh chung, liền đem ngươi giao cho bọn họ chiếu cố. Nữ hải tử nói tới đây ngừng một chút, nhìn nhìn bị người nâng lên vừng diễm, nữ nhân này thực không vui, nói ngươi sống không được, là chói buộc. Còn nói muôn chiếu cấu ngươi, hành, nhưng những cái đó quân nhân đến lưu lại hai thanh thương. Biên trưởng hy mị mị nhãn, bọn họ đồng ý. Ngươi gặp được người tốt Nga, cái kia đội trưởng cùng thành đội trưởng giao thiệp lúc sau. Đáp ứng lưu lại một khẩu súng lục, nam viên viên đạn, cộng thêm hai cái thông tin dụng cụ, nói là cái gì thông qua vệ tinh tín hiệu liên hệ, tiên tiến vô cùng, hiện tại còn có thể dùng. Nữ hải nói xong, kho hàng người đều an tính lại, thành hải tuấn một hàng mặt hổ thẹn sắc, chương dục văn vương diễm càng là sắc mặt khó coi. Nhận thức đồng học, thậm chí là nam nữ bằng hữu, tạm thời chiếu cố nàng còn nói bảy nói tám đại nói điều kiện. nhưng thật ra mấy cái xưa nay không quen biết nhân vi nàng trả giá không nhỏ đại giới. Tất cả mọi người minh bạch, ở cái này biến đổi lớn sau trong thế giới, xuống ống đại biểu cái gì, thông tin thiết bị ở di động điện thoại tê liệt thời điểm cũng là thực bảo bối đồ vật Cho nên, đỏ mắt người vẫn là man nhiều, đặc biệt là nữ hài nơi chứng kiến hết thể đội ngũ. Có người thổn thức lên, nguyên lai like là như vậy một chuyện. Còn luôn miệng nói chính mình cứu nhân ra, những người này ra mặt thật là dài. Chính là, bọn họ tương đương chỉ là đã chịu thuê. Bất quá cũng không thể nói như thế, nếu là lòng dạ hiểm độc một chút, thu đồ vật lại đem người ném xuống cũng không phải không có khả năng. Béo nữ hải vội vàng giải thích, bọn họ cũng không dám, cái kia quân nhân tiểu đội đội trưởng nói hắn kêu cố tự, còn hỏi thành đội trưởng tên, nói nếu là cho hắn biết thành đội trưởng ném xuống biên đồng học, sẽ không bỏ qua hắn. Thanh hải tuấn hổ thẹn không thôi, vội vàng nói, ta không muốn. Mọi người đều là đồng học, càng đừng nói ngươi còn giúp quá chúng ta, là vương diễm quấn lấy bọn họ, bọn họ lại giống như thật sự thức cấp, ta đều không kịp đẩy trở, bọn họ liền lưu lại đồ vật đi rồi. Nhớ tới lúc ấy cái kia đội trưởng lạnh lùng mà nói lại nhiều không có, hắn liền hận không thể đảo cái hố nhảy xuống đi. Đều là vương diễm, mặt đều bị nàng mất hết. Nói trở về, hắn cũng thật sự không nghĩ tới người nọ động tác như thế mau lẹ, trước mắt công phu lưu lại đồ vật liền đi xa. mà chính mình còn đang ngẩn người, truy lại đuổi không kịp, tiêu lại không thể kêu sợ đưa tới tang thi. Hán tử trên người lấy ra một cái cái túi nhỏ, bên trong đúng là một phen màu đen súng lục năm cái kim sắc viên đạn, còn có hai cái đồng hồ dạng đồ vật, đồ vật ta cũng chưa dùng, vốn dĩ tưởng còn cho bọn hán, hiện tại liền giao cho người đã khỏe. Trung quanh tức khắc một tĩnh, biên trường hy cảm thấy rất nhiều nói tầm mắt đinh ở trên người mình, thành hải tuấn đội ngũ chung người càng là ánh mắt hung ác, Phảng phất biên trường hy dám dối tay liền phải nàng đẹp. Nàng không lo lắng những cái đó, mà là kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này túi. Không thể nào, nàng thật sự gặp gỡ người tốt. Đây là thương ai, mặt thế giai đoạn trước một viên đạn có đôi khi chẳng khác nào một cái mệnh hảo sao. Lại có người. Nàng trong lòng một trận khắc thường, âm thầm nói về sau có cơ hội thật muốn hảo hảo nhận thức một chút cái kia cố. Từ từ. Cố tự. chương mười lăm cố tự. Vương giả chi Hoa Thương. Đổi mới thời gian 2014/4/19 10:11:53 phút 4 giây số lượng tử 2131. Cố tử. Nàng nhận thức cái kia cố tử. Biên trưởng hy sợ ngây người, nàng đống nhiên minh bạch vừa rồi chính mình trong đầu chợt lóe mà qua chính là cái gì. Nghe nói cố tử mật thế trước là bộ đội đặc chủng, mang theo bốn cái chiến hữu làm nhiệm vụ khi vừa lúc gặp mặt thế bông xuống, nhiệm vụ đương nhiên là làm không được. Hắn cũng không phải kia cổ hủ người, cái thứ nhất nghĩ đến không phải đi bộ đội đưa tin, mà là trước tìm được chính mình cùng các chiến hữu người nhà, rốt cuộc thế đạo thật sự là trở nên thật là đáng sợ. Nghe nói cố tự bọn họ cái thứ nhất đi chính là mộ sở đại học, bởi vì cố tự đệ đệ cố bồi ở nơi đó. Càng nghe nói, cố tự lúc ban đầu là cái hòa hệ, sau lại không biết vì sao tiến hóa thành lôi hệ dị năng giả, này ở những người khác trên người là không thể tưởng tượng. Vật đuổi sao rời nhân sự tăng thương, biết đến người cực nhỏ, tin tưởng người cũng không nhiều lắm. Biên trưởng hy nhưng thật ra biết, nhưng đại khái bởi vì sau lại mấy năm hắn ra tay tức lôi đình hình tượng quá mức khắc sâu, nàng nhất thời thế nhưng cũng nghĩ không ra. Cho nên nói, nàng hôn mê trước nhìn thấy cái kia hỏa cầu. Nàng thế nhưng gặp cố tự, còn bị hắn cứu. Này đánh sâu vào thật sự quá lớn, thật giống như một thấp bảo hộ trọng chứng người bệnh bỗng nhiên bị cho biết, hải tiểu nhị. Ngươi gặp may mắn, mới vừa lãnh đạo quốc gia mổ mộ tuần sát nơi đây, thuận tiện giúp ngươi giao tiền thuốc men. Nói không nên lời cảm giác. Lại hoặc là, là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu cái kia cảm giác. Biên trưởng Hy chỉ nghĩ đến, kiếp trước nàng cũng chịu quá cô tự ân huệ, người này tình một phần điệp một phần, muốn như thế nào còn phải thanh. Biên trưởng Hy tim đập tiệm cường tiệm cấp, trên mặt kiềm chế bất động, hỏi kêu béo nữ hải. Cái kia cố tự trông như thế nào? Nói đến cái này béo nữ hài trước mắt sáng ngời, viên hồ hồ mặt kích động đỏ lên, khoa tay múa chân lên, ước chừng 25 tuổi bộ dáng, vóc dáng 1m8 hướng lên trên đi, lớn lên phi thường tuấn Mỹ, là cái loại này ngũ quan khắc sâu nam nhân, nhìn qua lạnh như băng thực nghiêm túc. Nói hắn là nơi nào mình tinh ta đều tin, cư nhiên là cái tham gia quân ngũ, chúng ta còn thẳng hô phí phạm của trời đâu. Nàng thở dài. Hắn còn hỏi chúng ta xê đại đi như thế nào, có nhận thức hay không xê đại một cái tiêu cố bồi nam sinh, đáng tiếc chúng ta cũng chưa nghe nói qua, bằng không liền có thể giúp đỡ. Hắn còn tưởng hỏi lại, thanh đội trưởng liền nhận ra ngươi tới, đề tài liền tách ra. Vẻ mặt thiết hận bộ dáng, xê cực kỳ thanh danh vang dội trọng điểm đại học, tuy rằng cùng tồn tại một tòa đại học thành, nhưng cùng A đại loại này nhị loại trường học cùng người giàu có khắp nơi ép đại cách xa nhau khá xa. Lẫn nhau chi dàn tin tức giao lưu quá ít Biên trưởng Hy không biết như thế nào hốc mắt nóng lên Toàn đối thượng hảo Đây là nàng người muốn tìm A Nàng muốn đền bù cùng báo ơn người A Cố tự lúc ban đầu trải qua sở dĩ làm người nói chuyện say xưa Là có nguyên nhân Nghe nói ở tìm được đệ đệ cố bồi sau Cố bồi bên người có mấy cái đồng học anh em Những người đó còn có thân nhân ở trung tâm thành phố Cố bồi cầu xin hắn ca ca hỗ trợ vì thế đoàn người lại hướng trung tâm thành phố xuất phát tìm người ở mặt thế thành thị chính là người sống sót địa ngục đặc biệt từ mặt thế ngày thứ tư có độc tang thi xuất hiện càng xử nội thành trở thành vùng cấm cố tự một hàng đó là ăn có độc tang thi mệt người thường đã chết thất thất bát bát năm người tiểu đội cũng thiệt hại hai người có thể nói tổn thất thảm trọng dư lại kia hai cái chiến hữu chung một người bởi vậy tâm sinh đoán hận sau lại phản bội cố tự một người khác chết vào kia chàng phản bội mà cố tự đệ đệ tự trách quá mức, không quá một năm cũng bởi vì sai lầm chết ở một hồi thi triều trung, đến nỗi với trở thành tuyệt thế cường giả cố tự cuối cùng lưu lạc vì người cô đơn. Nay đoạn trải qua, mặc cho ai nhắc tới tới đều không khỏi muốn thổn thức một phen, sau lại thủ đô ban biên tập xương này vì vương giả chi thương. Khi thật cố tự chuyện xưa, cũng là rất rất nhiều người chuyện xưa, mặc thế ly tán cùng thương tiếp thật sự quá nhiều, nhiều đến làm người chết lạng. Nhiều đến làm người không thể nào ngôn nói, thường thường chỉ có thể nương cố tự chuyện xưa tới biểu đạt một chút chính mình nội tâm bi thống cùng hồi tưởng. Tính tính thời gian, trận này vương giả chi thương cũng sắp trình diễn. Đây cũng là biên trưởng hy như thế kích động nguyên nhân, may mắn trung quy là đổi kịp. Nàng hơi suy tư, quyết định chủ ý, quay đầu đối thành Hải Tuấn nói, thành đội trưởng, này thông tin dụng cụ có thể liên hệ thượng cố tự sao, ta muốn hôn tự hướng hắn nói lời cảm tạ. Thanh Hải Tuấn Bội nói, ta vô dụng quá cũng không biết. Hắn lấy ra kia hai cái đồng hồ bộ dáng đồ vật, biên trưởng hy kiếp trước lúc ban đầu hôn đến không được, đương nhiên chưa thấy qua loại đồ vật này, nhưng nàng biết mặt thế hai ba tháng đời sau thượng hết thẻ thông tin công cụ đều đem mất đi hiệu lực, thẳng đến năm thứ ba thủ đô viện nghiên cứu mới nghiên cứu ra một loại dụng cụ, này đây có độc tang thi trong đầu sản xuất tinh hoạch làm nguồn năng lượng, cấu tạo tự nhiên khác nhau như trời với đất. Nàng trảo lại đây buồn lịch hai hạ, thông tin nghi nho nhỏ màn hình tinh thể lỏng sáng lên, liên hệ người phiên xuống dưới, đầu một cái thế nhưng chính là cố đội hai chữ. Nàng khỏe mắt căng thẳng, trái tim bang bang cấp khiêu lại đối thành Hải Tuấn nói, thành đội trưởng, có không mượn một bước nói chuyện. thanh Hải Tuấn có chút mặc danh, nhưng như cũ thành thật mà cùng nàng đi đến một bên đi. Biên trưởng hy nhìn trong lòng thầm nghĩ, người này có thể tụ tập khởi một nhóm người. có thể thấy được là có điểm năng lực nhưng thu vào đội ngũ nhân phẩm tính lệnh người hoài nghi bọn họ ở kia xảo hắn giống như cũng không lớn quản được trụ thuyết minh hắn còn tương đương non nớt thu thủ lao sự nàng bởi vì không rõ ràng lắm tình huống vô pháp đánh giá mà trước mặt mọi người lấy ra thủ lao cho nàng nếu hắn là thiệt tình thực lòng nói thuyết minh người này vẫn là đáng giá kết giao một vài nếu chỉ là lấy lui làm tiến mà diễn trò nàng nhấp nhấp môi thấp giọng nói Thành đội trưởng, ta thực cảm tạ ngươi thu lưu ta, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, ta và ngươi đội viên ở chung không tới, sắc trời cũng mau đen, ta tưởng chạy nhanh trở về, ta xe cùng mấy thứ vũ khí, ngươi xem. thanh hải tuấn bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi thật sự không thể lưu lại. Ngày mai chúng ta nơi này, người liền phải rời đi đi thành bắc tân quy hoạch khu, cùng nhau đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Biên trưởng hy như mày, đi tân quy hoạch khu. đúng rồi Ngươi mới vừa tỉnh lại còn không biết. Thanh Hải Tuấn nói, buổi sáng chúng ta nghe đài quảng bá mới được đến tin tức, chính phủ dự tính trận này lưu cảm nhất thời khống chế không được, làm nhất hư tính toán, muốn giang trong thành người rút khỏi trung tâm thành phố, đều hướng thành Bắc Tân Quy hoạch khu đi, vạn nhất lưu cảm lại nghiêm trọng lên, sẽ phái quân đội đi nơi đó tiếp chúng ta rời đi, nói là Tô Thành bên kia sẽ an toàn điểm. Biên trưởng Hy nhớ tới, kiếp trước chính mình cũng nghe nói qua này tắc lui lại tin tức, Chỉ là lúc ấy tiểu đội đa số người không tin chính phủ, hơn nữa từng người đều muốn đi tìm người nhà, thường xuyên qua lại, cuối cùng bị có độc tang thi lăn lộn đến không được, minh bạch Giang Thành ngốc không đi xuống khi, quân đội đã sớm khai đi rồi, bọn họ chỉ có thể chính mình tổ chức lên hướng cửu tử nhất sinh mà bỏ chạy đi Tô Thành. Tân quy hoạch khu ở Giang Thành Bắc Đoan, ly như thế không xa, thượng quốc lộ hướng bắc lái xe 2-3 tiếng đồng hồ là có thể tới, lại bác thượng chính là Tô Thành. Đương nhiên, cho dù tiến vào tô thành địa giới, khoảng cách tô thành căn cứ vẫn là có rất xa một đoạn đường. Biên trưởng Hy nói, nơi này ly tân quy hoạch khu có chút xa đâu. Thanh Hải Tuấn cười khổ, đúng vậy, không biết quái vật nhiều hay không, cũng không biết tình hình giao thông được không, cho nên chúng ta chuẩn bị sáng sớm liền xuất phát. Chúng ta phần lớn không phải giang thành người, thân nhân đều ở nơi khác, sớm hay muộn là phải rời khỏi, còn không bằng sớm làm tính toán. trừ bỏ chúng ta cái này kho hàng quanh thân còn có một không ít người chúng ta đã ước hảo cùng nhau lên đường cũng là cái chiếu ứng chương 16 sáu tai nạn làm cường giả trưởng thành đổi mới thời gian hai nghìn mười giờ 3 phút 35 giây số lượng tử 2485. biên trưởng hy gật đầu trong lòng lại tưởng ngày mai có độc tang thi liền phải lên sân khấu bọn họ ngày mai hành động một cái không lưu ý chỉ sợ liền sẽ tử thương thảm trọng nhưng ngày mai không đi kế tiếp tăng thi sẽ lấy chỉ số xu thế nổ mạnh tăng nhiều cơ hội liền càng xa vời bao nhiêu người chính là bỏ lỡ thời cơ bị sống sờ sờ vây chết ở này tòa đô thị kiếp trước nàng có thể đỉnh không dị năng vô thể năng trạng thái cùng các đồng đội làm khó dễ ghét bỏ chạy ra thăng thiên trần di toa không rời không bỏ là một nguyên nhân ngoài ra liền không thể không nói là trời cao chiếu cố nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích trầm mặc không nói Thanh Hải Tuấn thấy nàng cũng không động dung, thở dài, thôi, ta nhìn ra được tới ngươi là có cậy vào, chúng ta tiểu đội bất quá là một ít quen biết đồng học đụng phải liền tùy tiện tổ lên, một đám đám ố hợp, ngươi cùng chúng ta cùng nhau chỉ sợ càng nguy hiểm. Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận điểm, xe cùng vũ khí ngươi không cần lo lắng, ta lập tức gọi bọn hắn còn cho ngươi. Bọn họ trước kia không phải như vậy hướng, là biến cố tới quá đột nhiên, đại gia nhất thời hoán bất quá tới. Ngươi đừng quá để ở trong lòng. Biên trưởng Hy có chút kinh ngạc, thấy Thành Hải Tuấn trên mặt cũng không giả dối chi ý, đối hắn không cấm xem trọng liếc mắt một cái, cười nói, ta biết, chủ yếu vẫn là Trương Dục Văn hai người khiêu khích, ta thái độ cũng không tốt. Nàng chỉ chỉ đồng hồ thức thông tin nghi, này thù lao nếu là cố tự cho ngươi, ngươi cũng xác thật chung người chi thác, vậy ngươi nhận lấy là hoàn toàn xứng đáng, bất quá ta đối này hai chỉ thông tin nghi thật sự cảm thấy hứng thú. Có thể hay không đem nó cho ta. thân, ta hiện tại thân.